Đó là lúc này, đất rung núi chuyển, tiên môn địa giới run thượng mấy run, hình như có một cổ lực lượng chui từ dưới đất lên mà ra, khi thất mơ hầu nghe nói một trận vang lớn gào rít giận dữ. Trận nghe tiên môn môn chủ gân cổ lên hô to, trấn ma tháp sụp, trấn ma tháp sụp, bị phong ấn áp chế tu vi ma vật đều chạy ra tới. Những cái đó ma vật không có áp chế, hoàn toàn phóng thích giết chóc chi ý, bắt được người liền sát, vô luận là tiên môn người vẫn là ma tộc người, lại cố tình lược qua thẩm phất trần cùng khi thất đệ một trăm bốn mươi trang. Ma vật tuy cũng là từ ma tộc nhân tu luyện mà thành, nhưng đã sớm thoát ly ma tộc, huống hồ lâu như vậy tới còn bị tiên môn vây khốn ở chấn ma tháp, bọn họ tính tình vặn vẹo không thôi, phi dết chóc không thể thỏa mãn. khi thất nhìn che trời lấp đất mà đến ma vật, trong lòng chấn động, thần phất trần lại lôi kéo nàng không dung cự tuyệt mà được rồi tiên môn thành hôn lễ thi lễ, tổng cộng tam lễ, tam lễ qua mới tính kết thúc buổi lễ một cái tu vi thiên thấp ma vật sức chiến đấu đều so ba cái tiên môn đệ tử còn muốn lợi hại tiên môn đệ tử cùng ma tộc người đều dị thường cố hết sức mà đối phó này đó rất khó giết chết ma vật vọng tiên đài khi thất không muốn lại tiếp tục hành lễ thẩm phất trần nâng lên tay đem nàng ngũ phượng có chút hỗn độn tua chuẩn bị cho tốt lòng bàn tay cỏ qua hơi lạnh làn ra bọn họ sẽ không quấy dày đến chúng ta khi thất lưu ý đến ma vật sẽ không thương tổn thẩm phất trần là người đem chấn ma tháp hủy diệt đúng vậy là ta làm người đi đem chấn ma tháp hủy diệt người nọ ngươi cũng nhận thức chu hướng dương hắn đầu ngón tay nhẹ áp khi thất cánh môi lây dính tươi đẹp phấn mặt nhan sắc lại lấy về tới nhẹ nhàng mà điểm ở chính mình môi mỏng thượng bọn họ đều đã chết liền không ai có thể gây trở ngại chúng ta thẩm phất trần khó được mà cười kia một mặt từng đồ khi thất trên môi phấn mặt ở hắn môi mỏng vững khai nàng lỗ chân lông dựng thẳng lên cảm thấy chính mình trước nay không nhận thức quá như vậy thẩm phất trần chu hướng dương tiện tay hạ ở tiên môn núi cao thượng nhìn một màn này Bên hai tựa lại vang lên thầm phất trần tối hôm qua lời nói, "Ta muốn cái gì? Ta muốn bọn họ đều chết. Ta dạy cho ngươi như thế nào hủy diệt chấn ma tháp? Liên ở ta ngày đại hôn hành động đi, ta muốn nhìn đến vọng tiên đài nở khắp màu đỏ hoa." Chương 75 chương 75. Vốn dĩ mặt trời lên cao giữa không trung bị cả người quanh quần hắc khí ma vật bao phủ, vọng không đến biên phía chân trời ám sắc liền thành tiễn, tiên môn loạn thành một đoàn, khắp nơi máu, tiếng chém giết không dứt bên hai. Đao kiếm thanh hết đợt này đến được khác Khi thất ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn lại, một khối lại một khối thi thể ngã xuống, có tiên môn người cũng có ma tộc người, cũng có ma vật rời đi tiên môn thẳng đến dân gian. Giờ phút này bày biện ở kính song điện thần thạch tan vỡ, ma văn ăn mòn rất nguyên bóng loáng thạch mặt. Ma đã hoàn toàn thành, không thể lại văn hồi. Trước kia có lẽ có thể thông qua trọng tố cốt nhục đem thẩm phất trần trên người ma khí di đi ra ngoài, nhưng hiện tại không thể, tia đạo tâm ma cùng hắn hoàn toàn mà hòa hợp nhất thể. Nếu muốn sát, cần thiết đến liền người cũng giết rớt thần thạch tan vỡ, sắc trời sụp biến thành đen ám, mưa rền gió dữ không hề dấu hiệu mà đến, cọ rửa vọng tiên đài, máu loang theo bậc thang không ngừng mà chảy xuôi, quá rối loạn, nước mưa nện ở khi thất trên mặt, gian nan mà trợn tròn mắt đang tìm kiếm bạch diệp thân ảnh, hôn phục kéo trên mặt đất, thẩm phất trần không vội không chậm mà cùng nàng nắm tay được rồi nhị lễ, tìm được rồi, khi thất thấy bị khói hồng đưa tới vọng tiên đài phía dưới bạch diệp, trong lòng buông lỏng, trong nháy mắt trăm mối cảm xúc nổ ngang. Ma vật cũng là quá cơ hồ ngất bạch diệp mà không thương, này cũng từ mặt bên chứng minh rồi một ít việc, hắn cùng thẩm phất trần sắc thật vì cùng người, nàng lông mi bị nước mưa áp xuống, vũ Châu hoán nhỏ dọn. Khói hồng thấy vậy đã nghi lại hỉ, vô tình mà cách màn mưa cùng khi thất đối thượng ánh mắt, muốn nói lại thôi. Khi thất quay đầu không hề xem, khói hồng biết nàng ý tứ, ngoan hạ tâm mệnh lệnh nói, không thể hàm chiến, lui lại. Truy phong đang ở cùng tiên môn môn chủ đối chiến, nghe nôn ngước mắt nhìn thoáng qua vọng tiên đài. Nhất kiếm giết chết trước mắt người sau cũng không có ham chiến, lập tức lui về phía sau rời đi. Tiên môn người cũng biết muốn bảo tồn thực lực, bọn họ cũng có tự mà rút khỏi tiên môn nơi, dần dần mà liền chỉ còn lại có một chút người, hạ thiệu thanh quần áo hỗn độn nhuộm đầy máu tươi, quỳ chống ở mà. Hắn nhìn đầy đất thi thể, cảm xúc phập phồng không thôi, trong đó có chút ngày hôm qua còn gọi quá chính mình nam chi môn chủ, lại ở hiện giờ thành một khối lạnh như băng thi thể. Đã chết. Hạ thiệu thanh là xem qua nguyên tắc kết cục chương, lại không biết thẩm phất trần sẽ trước đó làm ra như vậy sự lăng là hắn một cái biết rõ đây là tác giả viết ra tới thế giới giả thuyết cũng không đành lòng nghĩ vậy nhi hạ thiệu thanh cường chống đứng lên mặt hướng thẩm phất trần cùng khi thất sở chạm phương hướng lý liên tuyết thở hừng hộp nắm lấy trường kiếm tay cũng là máu tươi đầm địa tạ chu cẩn thận mà đứng ở nàng phía trước cảnh giác mà nhìn còn ở giữa không trung xoay quanh một ít tạ khí mọc lan tràn ma vật mặt khác ma vật đã xuống núi vào đời sau tắc thiên hạ đại loạn bọn họ biết lại không cách nào ngăn cản lý liên tuyết dĩ vãng sạch sẽ mặt đẹp dính đầy dơ bẩn căm giận mà ngẩng đầu nhìn về phía thẩm phất trần lớn tiếng chất vấn sư tôn đây là ngài muốn nhìn đến sao khắp nơi thi hài máu chạy không ngừng nàng nước mắt lướt qua gương mặt cọ rửa máu đen những cái đó đều là lấy chức thờ phụng quá ngài tiên môn đệ tử cũng là ta đồng môn ngài sao lại có thể như thế nhẫn tâm trí bọn họ vào chỗ chết trấn ma tháp từ lịch đại tiên tôn sở quảng. Cũng chỉ có lịch đại tiên tôn biết như thế nào hủy diệt chấn ma tháp. Cho nên chấn ma tháp bị hủy cũng không phải ngoài ý muốn, cũng không phải bên trong ma vật tự phát mà phá tan, mà là có người cố ý mà làm chi, mà người kia chính là thẩm phất trần, lý liên tuyết thực mau liền nghĩ đến. Xào diệu mà mượn chấn ma tháp bên trong ma vật lực lượng tới giết chết ở tiên môn người. Kết kết giới sau hắn tu vi đại không bằng từ trước, không nắm chắc đối kháng tiên môn mọi người hơn nữa bọn họ cũng còn có điều kiện kỵ cùng hoài đối phương có lẽ sẽ quay đầu lại tâm tư không dám tùy tiện ra tay thế cho nên kéo dài tới hôm nay thần phất trần thờ ớ, nâng lên tay thong thả mà mơn trớn vọng tiên đài thần tượng thờ phụng ta bọn họ thờ phụng rốt cuộc là ta còn là một cái vô tình vô dụng vì tiên môn làm việc tiên tôn hắn dụ xuống mắt cùng bọn họ chật vật không giống nhau tuấn tú túi ra vẫn là sạch sẽ ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ta sao bọn họ nếu là có cơ hội cũng sẽ giết ta ta bất quá là tiên hạ thủ vi cường thôi lý liên tuyết lau một phen nước mắt nói không bọn họ sẽ không giết ngài ta nghe nói ta nghe nói chỉ cần ngài nguyện ý trọng tố cốt nhục kia là được rồi hết thảy đều có thể trở lại nguyên điểm đệ một trăm bốn mươi trang thần phất trần kia so từ trước hồng thượng ba phần môi mỏng chậm rãi phun ra tự đã muộn thần thạch đã phá ma vật dốc toàn bộ lực lượng hắn đem thần tượng dính vào máu lau xuất sắc mặt tựa một chương phùng đi lên mặt nạ ra người giống nhau đẹp lại có thể sợ huống hồ ta cũng không muốn trọng tố cốt đủ, có chút đau thanh niên tựa nửa nói dỡn nửa nghiêm túc mà nói xong câu đó thon dài đầu ngón tay đem bên cạnh một bộ vẫn duy trì quỷ chết tư thế thi thể nhẹ nhàng đẩy loảng xoảng một tiếng thi thể trong tay trường kiếm rơi xuống đất hạ thiệu thanh cắn khẩn ngôi sống lưng bỏ mãn hàn ý hắn còn kém một bước còn kém một bước liền có thể hoàn thành nhiệm vụ không thể bởi vậy kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ khi thất mỹ mắt run lên buông xuống ở tay háo rộng tay cầm khẩn Sau đó nhìn về phía Hạ Thiệu Thanh, ánh mắt ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, nàng đáp ứng quá sẽ giúp hắn liền sẽ không tư lợi bội ước. Hạ Thiệu Thanh tuy rằng có thể vì trở về không từ thủ đoạn, nhưng là nhìn cùng chính mình muội muội tuổi sắp xỉ khi thất vẫn là tưởng về sau có thể lộng một cái có thể cùng nhau hoàn thành từng người nhiệm vụ vạn toàn chi sách. Lý liên tuyết nước mắt rào rạt mà rơi xuống, nàng không biết sự tình như thế nào sẽ diễn biến thành hôm nay nông nỗi. Tạ Chu cũng là mặt như màu đất. Tự biết vô pháp khuyên động chính mình sư tôn dứt khoát trầm mặc không nói, hắn là thẩm phất trần đệ tử, nếu đối phương muốn giết cứ giết, tả hưu bất quá là một cái mệnh nhi mà thôi. Đây cũng là tạ chu vừa mới vì cái gì không cùng tiên môn mọi người bỏ chạy nguyên nhân. Khi thất nhìn bọn họ, nhớ tới hành đệ tam lễ khi thẩm phất trần đối chính mình lời nói, chỉ cần ngươi không rời đi ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nàng lạnh lùng mà hồi, ta muốn ngươi chết. Nay kỳ thật là khí lời nói. Khi thất biết thẩm phất trần nếu là đã chết Bạch Diệp cũng sẽ chết, kể từ đó nàng hiện tại sao có thể động thủ giết hắn, sát thẩm phất trần cũng là tương đương với ở sát Bạch Diệp. Khá vậy không phải không biện pháp. Mà hắn đáp ứng rồi, sát mặt như thường đến tựa ở thảo luận một ít vụn vặt việc nhỏ, hảo, bất quá không phải hiện tại, ngươi đến trước thực hiện ngươi sẽ không rời đi ta lời hứa, ta lại thực hiện ngươi. Ma vật toàn bộ rời đi nơi này, hết mưa rồi. Khi thất thật sâu mà nhắm mắt lại mở giao xác chặt đây dối mà chặt đức trước mới nghe được nói trở lại trước mắt ứng muốn đối mặt sự tình mà đứng ở tiên môn cách đó không xa núi cao thượng chu hướng dương nhìn đến nơi này cũng không tính toán lại xem đi xuống thầm phất trần thành ma tiên môn dung không giới hắn, lấy bạch diệp cầm đầu ma tộc người cũng coi hắn vì thu địch chu hướng dương vì chính mình ngày sau thực hiện kế hoạch có thể được đến một cái hữu lực giúp đỡ mà cao hứng kỳ thật ở hôm nay phía trước chu hướng dương vẫn là có chút không yên tâm hắn trời sinh tính đa nghi sợ thẩm phất trần cũng không sẽ cùng tiên môn là địch chỉ là ở lửa lửa chính mình nhưng sự thật chứng minh chu hướng dương lo lắng là dư thừa vấn an tiên đài khắp nơi thi thể liền đã biết thẩm phất trần hắn giống như là khai cung mũi tên hồi không được đầu tiên tôn lại như thế nào còn không phải đoạ ma cùng tiên môn trở mặt thành thủ chu hướng dương khỏe môi giơ lên phúng cười mang theo thủ hạ rời đi lập với vọng tiên đài thẩm phất trần nhàn nhạt mà đảo qua hốc mắt đỏ bừng lý liên tuyết Ánh mắt chậm rãi lướt qua tạ chu chậm gì gì mà định ở hạ thiệu thanh trên mặt, hắn lại không có chủ động mở miệng nói chuyện, phảng phất đang chờ đợi đối phương ra tiếng. Hai người đối diện, sóng ngầm kích động, Mùi máu tươi tận trời tràn ngập mở ra. Khi thất an tĩnh mà đứng ở hắn bên người, nàng ở tới trước uống lên thẩm phất trần cấp ước chế tu vi trên thuốc, cho nên hiện nay không năng lực cùng chi nhất chiến, vừa rồi chỉ phải theo hắn ý được rồi đệ tam lễ, tiên môn thành hôn lễ liền kết thúc buổi lễ. Cứ việc thẩm phất trần chỉ là đơn thuần mà nhìn qua. Hạ thiệu thanh cũng lần cảm một cổ vô hình áp lực gáp xuống tới, tự nhiên cũng là sợ hắn sẽ ra tay sát chính mình. Lại nghe thẩm phất trần bỗng dưng nói, ta biết là ngươi trộm đi ta ngọc bài. Hạ thiệu thanh cảm giác chết ý chiều chính mình tới gần. Khi thất bắt lấy thẩm phất trần tay, trùng hợp nắm lấy lòng bàn tay, phảng phất ở dắt tay giống nhau, hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, ngươi thật lâu không có chủ động dắt qua ta. Sợ ta giết hắn. Nghe thấy cái này vấn đề, khi thất lặng im không trả lời, vừa thấy đó là cam chịu hạ thiệu thanh vô ý thức mà nuốt nuốt nước miếng lại một lần cảm nhận được tử vong ly chính mình rất gần lý liên tuyết phanh một tiếng quỳ gối mà ngay cả tạ chu cũng kéo không được nàng về sau ngẩng đầu thành khẩn khuyên nhủ nói sư tôn không cần mắc thêm lỗi lầm nữa thẩm phất trần đối này mắt điếc thai ngơ phản nắm chặt khi thất tay trầm nói ngươi khẩn trương cái gì ta hiện tại sẽ không giết hắn bởi vì hắn trộm ngọc bài sự ta cũng biết bất quá không ngăn cản hạ thiệu thanh cả kinh nghĩ mà sợ nảy lên trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc, thần phất trần tựa hồ không thấy được bọn họ phản ứng, các ngươi tưởng đem ma tộc người mang tiến tiên môn cứu bạch diệp thôi, nhưng ma tộc người cũng là người, ma vật cũng thích, bọn họ đương tế phẩm cũng khá tốt. hắn nhìn phía cũng có ma tộc người thi thể mặt đất, đáy mắt không hề người bình thường thương hại chi tâm, nhẹ giọng nói, đây đều là các ngươi lựa chọn không phải. thần phất trần ôn nhu mà vớt mở khi thất mũ vượng thượng bọc nước, tiện đà nói tiếp, nếu các ngươi không làm cho bọn họ tới, như vậy bọn họ liền sẽ không chết. Nàng giơ tay vô rớt hàn tay, lan. Khi thất ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến thẩm phất trần sẽ cùng chu hướng dương liên thủ, bọn họ hợp tác điều kiện là cái gì? Bọn họ về sau còn sẽ làm cái gì? Có quá nhiều không biết bao nhiêu, lệnh người bất an. Thẩm phất trần thế khi thất phụ chính nhân kịch liệt động tác mà vai điểm nhi mũ phượng, ngươi sinh khí, vì sao phải sinh khí, bởi vì ta tính kế các ngươi sao, nhưng các ngươi cũng từng tính kế quá ta. Hắn phong thả ung dung mà nói, ta không tức giận. Nhưng là ta còn cho các ngươi tốt không? Hạ thiệu thanh nghe xong á khẩu không trả lời được. Lý Liên Tuyết cùng tạ Chu nhìn một màn này liền một câu cũng nói không nên lời. Cảm giác đối phương xa lạ đến cực điểm. Bọn họ cảm thấy trước mắt cái này thân xuyên màu đỏ hôn phục thanh niên không phải thẩm phất trần. Đệ 142 Trang Nhưng hắn chính là thẩm phất trần, chính là bọn họ tôn kính thượng trăm năm tiên môn tiên tôn. Khi thất hít sâu, người đem những cái đó ma vật thả ra sẽ hại chết rất nhiều người. Trừ bỏ tiên môn người còn có những cái đó ở tại dân gian tay chói gà không chặt dân chúng, bọn họ sẽ chết. thần phất trần rũ mắt nhìn chằm chằm bị chụp hồng ngu bàn tay, sinh tử của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu, ta sao không biết trước kia giết người không chớp mắt ma tộc thánh nữ bạch thời thất cũng sẽ quan tâm thiên hạ thương sinh. Nàng nỗ lực gáp xuống tính tình, ngươi cùng chu hướng dương chuẩn bị làm cái gì? Khi thất nghĩ nghĩ lại thay đổi cái cách nói, hắn giúp ngươi điều kiện là cái gì? Hắn nghe vậy ngầm đầu. Môi mỏng thượng nhiễm mà đến kia một mặt từ nàng cánh môi cọ hạ phấn mặt vô cùng tươi đẹp, môi hồng răng trắng bộ dáng nhưng nhiếp nhân tâm phách, ngươi đây là muốn bộ ta lời nói. Thần Phất Trần ngắm nhìn vọng tiên đài phía dưới thành đôi thi thể, nhưng ta không nghĩ nói. Chương 76 chương 76. Trong nháy mắt tới rồi buổi tối, khi thất bị Thẩm Phất Trần mang về băng xương cát, ngày mai lại rời đi nơi này, mà Lý Liên Tuyết cùng Tạ Chu chính mình lựa chọn lưu tại vọng tiên đài nơi đó thu thập thi thể đi chôn. Hạ Thiệu Thanh cũng ở bên cạnh yên lặng mà hỗ trợ. Mỗi đụng tới một khối thi thể đều sẽ vì này vừa động. Cũng không biết khi thất có thể hay không đủ dựa theo kế hoạch thuận lợi hành sự, hắn ngẩng đầu vọng trải rộng sao trời bầu trời đêm, hắc ám tràn ngập, phụ cận đèn lồng phá thành mảnh nhỏ mà sáng lên, tựa lay lắc tàn huyết. Lý Liên Tuyết đột nhiên đi tới làm hạ Thiệu thanh trước nghỉ ngơi một chút, hắn lại nhắc nhở nói, các ngươi đi cùng tiên môn hội hợp đi, bằng không bọn họ sẽ cho rằng các ngươi cũng đi theo phản bội bọn họ. Tạ Chu đem một trương vải bố trắng che đến một người nhận thức tiên môn đệ tử thi thể mặt trên nam chi môn chủ kia ngài đâu hạ thiệu thanh cũng rất mệt đầy người dơ bẩn cũng mặc kệ liền tùy ý mà ngồi ở thềm đá thượng ra vẻ thoải mái mà cười cười nói các ngươi cùng ta không giống nhau ta chính là hắn nhiều năm bạn tốt hắn tự nhiên chỉ chính là thẩm phất trần lý liên tuyết nhìn chăm chú hạ thiệu thanh có vài đạo tiểu vết thương mặt biểu tình banh đến gắt gao lời nói cũng có chút phá đám nhưng sư tôn cũng đối ngài động quá sát tâm nàng chu chu môi ba chúng ta cũng là sư tôn nhiều năm đồ đệ cũng không nghĩ bỏ sư tôn mà đi chẳng sợ hắn muốn giết chúng ta, chẳng sợ hắn đòi ma, chúng ta cũng tưởng đem hắn kéo trở về. Hạ thiệu thanh tươi cười một đốn, bất quá thực mau lại cười nổi lên, không biết có phải hay không bởi vì cảm thấy bọn họ thiên chân, hướng lên trời than, các ngươi là không có khả năng đem hắn từ nhập ma chi lộ kéo trở về. Hắn lời này có hai cái ý tứ, một là thẩm phất trần đã hoàn hoàn toàn toàn mà đòi ma, vô pháp lại trở lại trước kia, nhị là liền tính thật sự tìm được biện pháp, chính mình vì về nhà cũng sẽ ngăn cản. Lý liên tuyết bọn họ chỉ nghe hiểu cái thứ nhất ý tứ, hơi có chút suy sút mà rũ xuống đầu. Hạ thiệu thanh nhìn bọn họ tâm mềm nũng, đứng lên gõ một phen bọn họ đầu, hảo hảo, các ngươi không phải liền chết còn không sợ sao, kể từ đó mặt khác sự đều không phải sự. Nghe xong lời này, Lý liên tuyết tưởng phản bắt hắn, là liền chết còn không sợ, nhưng nhân tâm có khi có so chết càng sợ hãi sự, ngẫm lại rồi lại không thể nào nói lên, chỉ phải tiếp tục dầu dĩ mà thu liễm thi thể hạ thiệu thanh nhìn thoáng qua bọn họ lại xem hồi bầu trời đêm móng tay phùng còn có ban ngày chiến đấu tàn lưu xuống dưới huyết ô cứ việc rất là khó chịu nhưng cũng không có lý hắn trong đầu chậm rãi lại hiện lên đêm đó cùng khi thất nói chuyện với nhau hình ảnh chính mình thẳng thắn mà nói ra cuối cùng nhiệm vụ cùng tính toán tính toán ở bạch diệp gần chết trước rút ra hắn một sợi hồn thả lại thẩm phất trần trong thân thể làm tách ra mấy trăm năm ba hồn bảy phách tập hợp nàng nửa dựa ở rào chắn phía trên trường cập eo tuyến mặc phát theo gió mà động Sườn mặt lộ ra một cổ gần như bình tĩnh đến mức tận cùng kiên định, chỉ cần làm ba hồn bảy phách tập hợp liền có thể. Khi thất chỉ là nói một câu ngắn gọn nói, không có chỉ ra, Hạ Thiệu Thanh lại mạc danh mà nghe hiểu ẩn hàm tại đây câu nói phía dưới ý tứ, đầu quả tim run lên. Đúng vậy, chỉ cần làm ba hồn bảy phách một lần nữa tập hợp thành chỉnh thể là được, cũng không có yêu cầu lưu lại ai, mà hắn phía trước muốn cho Thẩm Phất Trần đoạ ma nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, là tách ra. Nhưng, nhưng chẳng lẽ thật sự muốn mạt sát Thẩm Phất Trần Mà lưu lại Bạch Diệp sao? Những năm gần đây, Hạ Thiệu Thanh vẫn luôn cùng thẩm phất trần ở chung, tự nhiên là có cảm tình, hắn chứng kiến quá đối phương từ vô tình biến có tình, từ tiền tôn đoạ ma. Nói thật, Hạ Thiệu Thanh đang thương thẩm phất trần cái này từ nhỏ liền không có cảm tình người trong sách. Bạch Diệp là một sợi hồn không sai. Nhưng nghe nói trước kia ma tộc đứng đầu cùng phu nhân đặc biệt chịu mến đứa con trai này, từ nhỏ liền dốc lòng mà dạy dỗ hắn, mà ma tộc đứng đầu ở chết phía trước còn đem tu vi truyền cho hắn Sợ hắn chịu khi dễ. Bọn họ còn để lại một cái nữ nhi cấp bạch diệp làm bạn, khi thất cùng hắn cùng nhau lớn lên, hai người không có cha mẹ sau sống nương tựa lẫn nhau thoạt nhìn lại đáng thương bất quá. Nhưng Thẩm Phất Trần vẫn luôn là một người, hắn chưa từng có chịu mến phụ mẫu của chính mình, cũng chưa từng có thân nhân làm bạn lớn lên, một mình một người ở băng xương các tu luyện, dưỡng thành tính tình cô lãnh thiếu ngôn. Hạ thiệu thanh đó là khi đó tiếp cận Thẩm Phất Trần, mang theo mục đích địa tiếp cận hắn. Thần Phất Trần đối đãi Hạ Thiệu Thanh cùng người khác không có gì hai dạng, lại có đôi khi sẽ đồng ý cùng hắn chơi cờ. Có lẽ ở người khác xem ra Hạ mấy mâm cờ là lại tầm thường bất quá sự, nhưng Hạ Thiệu Thanh cũng hiểu được không phải, Thần Phất Trần trước kia đều là chính mình cùng chính mình chơi cờ, sao lại mới nguyện ý cùng hắn hạ. Thần Phất Trần từ nhỏ liền bị trọng tố cốt đủ, không có thất tình lục dục, cố tình hắn vẫn là thích khi thất, kia chỉ có thể thuyết minh thích nàng dần dần mà thành bản năng. Hạ Thiệu Thanh có thể thấy rõ điểm này. Chỉ vì hắn là người đứng xem, còn nhân hắn là ngay từ đầu liền ôm mục đích tiếp cận thẩm phất trần, quan sát đối phương người. Người phi có cây ai có thể vô tình. Hạ thiệu thanh biết thẩm phất trần mạc tình lại vẫn là đối hắn sinh một ít hữu nghị, bởi vậy ở hệ thống nói muốn làm ba hồn bảy phách trở về nhất thể khi chỉ nghĩ đến hủy bạch diệp, lưu lại thẩm phất trần. Đệ 143 trang Hôm nay khi thất lại vạch trần còn có một loại khác biện pháp, hạ thiệu thanh không dám lập tức cho đáp lại. Nàng lại tự tự chu tâm địa điểm ra thẩm phất trần đã thành ma tiên môn người nhất định sẽ áp dụng hành động mà bị ma tính chiếm cứ thân thể hắn khả năng sẽ đối những người đó đại khai sát giới cái này khả năng tính là tồn tại rốt cuộc thẩm phất trần phía trước thiếu chút nữa đem hắn cấp giết hạ thiệu thanh một chút cũng không dám tưởng tượng kia hình ảnh hắn ở tiên môn chúng cũng có chính mình dạy dỗ nhiều năm đệ tử còn có ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy quan hệ không tính đặc biệt ác liệt tiên môn môn chủ đến lúc đó hắn là hoàn thành nhiệm vụ có thể đi trở về chính là lưu tại thế giới này người đâu Hạ thiệu thanh vẫn như cũ là do dự, khi thất, hắn thích người, người ta đều biết, Ngươi đối hắn thật sự chưa từng từng có một tia tình cảm sao, liền tính hiện tại không có, trăm năm trước cũng không sao. Khi thất không có chính diện trả lời, mà là kiên định nói, ta muốn ta đại ca sống sót. Hạ thiệu thanh không nói chuyện, hắn vô pháp giao động nàng lựa chọn, cũng không có cần thiết thủ vững lập trường. Vọng tiên đài dày đặc đến thật lâu không tiêu tan mùi máu tươi đem hạ thiệu thanh từ trong trí nhớ kéo hồi hiện thực hắn lắc đầu qua đi giúp lý liên tuyết kéo một khối so trầm thi thể đêm tiệm thâm trong phòng rất là an tĩnh dán hỉ bảng chữ mẫu mặt tường cùng không có một tia nhân khí cùng náo nhiệt băng xương các hình thành tiên minh đối lập khi thất ngồi ở trên giường tưởng chính mình sự tình giáp đẩy cửa tiếng vang lên một đạo trường thân ngọc lập thân ảnh đi đến khi thất là rũ mắt trước nhìn đến là một đôi ủng đen tử sau đó là đỏ thấm vật áo lại là bị màu đỏ vải dệt che giấu lại đang ở hành tẩu hai chân về sau là hẹp gầy vòng eo nàng ngẩng đầu, thằng lăng lăng mà nhìn bị màu đỏ phản chiếu thẩm phất trần, thiếu không dính khói lửa phàm tục cao không thể phản, nhiều một mặt người bình thường ra hơi thở, cũng là màu đỏ quạt tròn bị ném vào phô thảm trên mặt đất, hắn không lưng ngặt lên, thon dài trắng tinh ngón tay nắm màu đỏ quạt tròn trông rất đẹp mắt, thẩm phất trần bước chân một quải đi đến trang điểm trước bàn, đem nó hảo hảo mà đặt ở bên cạnh lại đi hướng giường, khi thất mặt mày vừa động, thân thể lại bất động, vững vàng mà ngồi ở tại chỗ, hắn duỗi tay lại đây dắt lấy nàng. Ánh mắt dừng ở trên mặt bàn chén lén rượu, nhàn nhạt nói, chúng ta còn muốn uống rượu hợp cẩn. Khi thất không nói chuyện, tùy ý thẩm phất trần nắm chính mình đến gần cái bàn, hắn bưng lên một chén rượu thủy phóng tới nàng trong tay, sau đó chính mình lại lấy quá một ly. Thẩm phất trần vãn quá hạn thất tay, giống bị tinh điêu tế chắc quá ngũ quan bị đến đỏ quang nhiễm hồng nhạt. Tay kéo tay uống rượu hợp cẩn lệnh khi thất nỗi lòng hơi khởi, nàng trước kia chủ động đã làm cái này động tác, khi đó là lần đầu tiên, khẩn trương đến suýt chút đem rượu su vẫn là hắn nắm lấy nàng ổn định. Thời gian trôi đi đến bay nhanh, khi thất hoàng hốt mà cảm thấy là trước đó không lâu phát sinh quá sự, lại nghe bên thai vang lên dễ nghe êm thai thanh âm. Ngươi suy nghĩ cái gì? Khi thất hử lạnh một tiếng, suy nghĩ ngươi chết. Thẩm Phất Trần thấp thấp cười khởi, ngọc diện rực rỡ, nàng hơi sửng sốt, nhìn như vậy hắn sắc thật phảng phất gặp được bạch diệp một ít bóng dáng, tươi cười tựa trời sinh mang tả, là dân gian nói bất lương người, mà trước kia Thẩm Phất Trần sẽ không lộ ra như vậy biểu tình, cũng sẽ không như vậy cười. Liên ở khi Thất hoàng thân hết sức, Thẩm Phất Trần há mồm uống lên rượu hợp Cẩn, trên môi thủy sắc liễm diễm, túi đầu hôn lên nàng, tựa ở than nhẹ, ta biết ngươi muốn ta chết, đáng tiếc hiện tại không được. Khi Thất thực mau Thiên mở đầu, hắn hôn liền rơi xuống nàng sơn mặt, bạch thời thất, ngươi nói một tiếng ngươi thích ta tốt không? Trong phòng ánh nến leo lắt, khi Thất lạnh lùng nói, ngươi, hưu, tưởng. Nàng không có uống rượu hợp Cẩn, thả lại trên bàn, Thẩm Phất Trần cũng không có cưỡng bách, hơi chút đứng dậy, mà là nói người ta cùng bạch diệp vốn là nhất thể sự ngươi hẳn là cũng biết nếu hạ thiệu thanh cùng khi thất lén có ước định như vậy hắn cũng sẽ đem chuyện này nói cho nàng khi thất trầm mặc mà chống đỡ xem như cam chịu thẩm phất trần mềm nhẹ mà đem nàng phát thượng ngũ phượng gỡ xuống tới mắt lạnh tóc đen hẵn cỏ quá chỉ gian làm người lưu luyến quên phản vậy ngươi cũng sẽ hận hắn sao nghe đến đây nàng nhưng thật ra nhịn không được mở miệng nói chuyện sao có thể hắn vẫn như cũng là đem ta nuôi lớn đại ca thầm phất trần đem khi thất đuối tóc chậm rãi mở ra một đầu tản ra mùi hương thoang thoảng ba nghìn tóc đen chút xuống mà xuống đúng không nàng lại không nói hắn đem cố định đuối tóc cây châm thu hảo giống như không chút để ý nói thế gian này thật sự không có công bằng đáng nói hắn là ta rồi lại phi ta ngươi chán ghét ta lại đại hắn để bụng ta chán ghét hắn khi thất theo bản năng tưởng phản bác giương mắt đâm nhập thẩm phất trần giếng cổ không gợn sóng hai trong mắt hắn cứ như vậy nhìn nàng bỗng nhiên một chữ cũng, cũng không nói ra được trước kia cùng thẩm phất trần ở chung 50 năm mươi năm Khi thất cũng không xác định chính mình có hay không sinh ra quá một tia tình tố. Rốt cuộc hai người lúc trước cơ hồ là lúc nào cũng đãi cùng nhau. Có lẽ ở trong lúc lơ đãng là từng có, nhưng cũng là chuyện quá khứ. Thần Phất Trần chỉ gian chậm rãi vòng quanh khi thất ngọn tóc, ngón tay màu da cực hạn bạch cùng sợi tóc trí thuần hắc chiên ở bên nhau. Nhưng ngươi biết không, có được nhị hồn bảy phách ta, nếu là tưởng liền có thể cùng bạch diệp cộng cảm. Khi thất nghe không quá minh bạch, hiếp mắt hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Nàng uống ngăn chặn tu vi dược hiệu còn không co tan đi, hơn nữa có khác kế hoạch, cho nên tạm thời không rời đi, cũng không thực quật cường mà cùng hắn đánh lên tới. Cộng cảm, có thể cùng đối phương đồng thời cảm nhận được chính mình hiện có hết thể cảm giác trải qua. Thẩm phất trần nhìn khi thất, nếu ta khai cộng cảm, như vậy ta hôn ngươi, Bạch Diệp có thể cảm thụ được đến, ta cùng ngươi động phòng, hắn cũng có thể cảm thụ được đến. Nàng trận to mắt, hắn lại lần nữa túi đầu hôn qua tới, có được đọa ma ác liệt tính. Ta biết ngươi thực lực còn không có khôi phục lại, đang chờ đợi cơ hội, chính là ngươi đêm nay là không được, ngươi nói ta muốn hay không khai cộng cảm. Đệ 144 trang Khi thất cắn răng, ngươi cái này kẻ điên, chờ ta khôi phục thực lực định giết ngươi. Thầm phất trần cậy ra nàng cắn khẩn khớp hàm, ân, ta chờ ngươi giết ta, cầu mà không được. mươi chương 77, chương 77 Giờ này khắc này ngồi ở khoảng cách tiên môn có một khoảng cách gần ngấp núi rừng trung bạch diệp dần dần mà thức tỉnh lại đây, khói hồng canh giữ ở một bên thấy đi qua suy nghĩ nâng dậy hắn chủ thượng bạch diệp hơi nhấc lên mí mắt thân xác có bệnh tiểu tụy mà nhìn ngay ngắn trật tự mà lập với cách đó không xa ma tộc người tiếng nói hơi thấp ách rất có loại hơi thở mong manh hương vị bổn tọa ngội ngội đâu khói hồng mấp máy miệng chủ thượng hắn ngẩng đầu xem nàng không lưu tình chút nào mà ném ra muốn đỡ chính mình tay cường chống mượn một bên đại thụ đứng lên sắc mặt âm u bổn tọa hỏi ngươi bổn tọa ngội ngội đâu truy phong thấy vậy vội nói hồi chủ thượng thánh nữ làm chúng ta trước mang ngài rời đi bạch diệp minh bạch hắn hoan hoan choáng váng đầu cảm giác sau đó bước ra chân liền hướng tiên môn phương hướng đi khói hồng bùm mà quỳ xuống chủ thượng ngài thân thể chịu không nổi lan lộn thỉnh tăng tư lần này tới tiên môn ma tộc người đều là tương đương với dân gian hộ chủ tử sĩ thề sống chết đi theo bạch diệp mà những cái đó ma tộc trưởng lao biết được hắn bị tiên môn chảo sau bên trong liền rối loạn hiện tại tranh quyền thấy khói hồng quỳ xuống mặt khác ma tộc người cũng đi theo quỳ xuống cùng kêu lên nói, chủ thượng thỉnh tam tư, truy phong cũng lo lắng bạch diệp thân thể, nghị nghị cũng quỳ xuống, lấy đầu chĩa xuống đất, khẩn cầu nói, chủ thượng, truy phong cũng thỉnh ngài tam tư, thánh nữ nhất định có biện pháp chạy ra tới. bạch diệp nhắm mắt, trên người nhiễm đến mùi máu tươi lệnh người gây tưởng, là ma vật, đó là đã tự do ở tam giới đồ vật, nhưng thể nhược hắn lại giết mấy cái, bởi vì chúng nó no không thương tổn hắn, nhưng vì cái gì sẽ không thương tổn hắn? bạch diệp phía trước là ở chấn ma tháp đại quá mấy ngày nhưng khi đó bọn họ không dám tới gần hắn là bởi vì hắn là tiếng xấu lan xa tàn nhẫn độc ác ma tộc đứng đầu còn có chính là bởi vì bọn họ lực lượng bị chấn ma tháp giam cầm ở giống nhau không lô mãng hành sự mà mọi người đều biết chính là ma vật là tuyệt đối sẽ không đối cởi bỏ chúng nó phong ấn người động thủ ma vật tự nhiên không phải bạch diệp thả ra hắn hiện tại cũng không có năng lực này nhưng trong thiên hạ chỉ có tiên môn tiên tôn máu có thể hủy diệt chấn ma tháp phong ấn hơn nữa vẫn là cần thiết đến từ bên ngoài phá vỡ phong ấn cho nên phía sau màn làm chủ nhất định là thẩm phất trần ánh trăng thực đạm bạch diệp ngửa đầu nhìn bầu trời vì cái gì từ thẩm phất trần máu cởi bỏ phong ấn ma vật sẽ không thương tổn hắn vì cái gì thẩm phất trần từng ở trấn ma tháp đối hắn nói như vậy một phen lời nói bạch diệp nắm chặt nắm tay ẩn có chuyện đang ở hướng mất khống chế phương hướng phát triển cảm giác hạ thiệu thanh còn đang nhìn tiên đài thu thập thi thể lý liên tuyết cùng tạ chu cùng nhau đem thi thể khiêng đến sau núi thượng trôn chính là lúc này chu hướng dương xuất hiện ở trước mặt hắn nhẹ dọn gọi Tiểu cứu. Nghe thấy một tiếng tiểu cứu, Hạ Thiệu Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Trước mắt tiên môn không có bất luận cái gì phòng hộ kết giới, tất cả mọi người có thể tùy ý xuất nhập, nhưng hắn nhìn thấy hắn vẫn là thực kinh ngạc, theo lý thuyết không nên ở chỗ này. chu hướng dương cười đến thoải mái, một chương thoạt nhìn non nớt mặt mang đơn thuần, ghét bỏ mà dùng chân đạp một chút còn không có tới kịp dọn đi thi thể, tự nhiên là tưởng tiểu cứu tới thăm A. Cái này trả lời, Hạ Thiệu Thanh là không tin. Hắn mới sẽ không như thế rảnh rỗi cùng có tâm tình tới thăm chính mình, nhiều nhất tính ra bọn họ cũng chỉ là có một cái cậu cháu danh nghĩa ở thôi. Nói nữa, cùng Chu Hướng Dương có huyết thống quan hệ chính là nguyên chủ lại không phải hắn. Hạ Thiệu Thanh trước kia là vì hoàn thành nhiệm vụ cùng không bại lộ mới cùng Chu Hướng Dương lui tới, sớm biết hắn là phía sau màn bốt, Hạ Thiệu Thanh là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không thu hắn vì đồ đệ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Không thể không nói Chu Hướng Dương là cái giỏi về ngụy trang người ngay từ đầu hạ thiệu thanh dùng nguyên chủ thân phận cùng hắn liên hệ nhưng hắn vẫn luôn không cần gương mặt thật kỳ người lén gặp mặt khi cũng sẽ biến thanh cũng là hạ thiệu thanh sau lại mới phát hiện đối phương là chính mình thu hồi tới tiểu đồ đệ hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cảm thấy không quá khả năng đáy lòng rồi lại cảm thấy như vậy khả năng tính lớn nhất đồng tử sầu xúc nói ma vật là ngươi thả ra chu hướng dương vô vô tay lòng bàn tay mạc danh có chút châm chọc ý vị hắn chậm rãi nói tiểu Cưu thật thông minh Bất quá nói đến cũng không xem như ta thả ra, rốt cuộc làm ta đi làm kia sự kiện người là các người tiên môn tiên tôn. Lời nói có ích chính là các người tiên môn tiên tôn, thuyết minh hắn trong lòng là đem Hạ Thiệu Thanh cái này tiểu cữu quy nạp vì tiên môn người trong. Hạ Thiệu Thanh cũng không lốc, nghe ra tới cũng không cảm thấy có cái gì, chu hướng dương đứa nhỏ này toán khí đại, muốn làm sự không có thể ngăn cản hắn, hắn trời sinh tính đa nghi cũng sẽ không thực tin tưởng người khác. Liên tính hắn là chu hướng dương mẫu thân đệ đệ lại như thế nào? vẫn là không tín nhiệm mặc dù nguyên chủ là tưởng báo thù mới nhẫn nhục phụ trọng mà đại ở tiên môn nhiều năm tưởng chờ đợi cơ hội nhưng nguyên chủ trung quy không phải hạ thiệu thanh hạ thiệu thanh cũng không phải nguyên chủ hắn chỉ nghĩ về nhà hạ thiệu thanh không giống khi thất như vậy là thai xuyên hắn dùng nguyên chủ thân thể cũng có trách nhiệm thế nguyên chủ hộ cuối cùng một chút huyết mạch vì thế tận tình khuyên bảo khuyên ngươi quay đầu lại là bờ đi chu hướng dương tươi cười lập tức suy sụp xuống dưới bất luận kẻ nào đều có thể khuyên ta thu tay lại duy độc ngươi không được Ngươi là ta tiểu cứu, chúng ta đều là linh tộc nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sống lại bọn họ? Hạ thiệu thanh xoa xoa phiếm đau huyệt thái dương, người chết không thể sống lại, ngươi không thể vì chết đi người thường tổn như vậy nhiều vô tội người, đem giải rác ở dân gian thối giữa chết đi. Chu hướng dương biểu tình hơi hơi vặn mẹo, bất an mà cắn tay si cùng mà đi rồi vài bước, không. Có thể, ta sư. Bạch thời thất cũng sống lại, chết đi linh tộc nhân cũng khẳng định có thể. Hắn đôi mắt phiếm hồng, ta muốn gặp ta nương. Khi thất sở dĩ sống lại là có hệ thống ở nguyên nhân, nàng từ một xuyên thư lại đây hệ thống liền cho nàng để lại một cái đường lui. Đệ 145 trang. Hạ thiệu thanh biết cái này, Chu hướng dương lại không biết, nhưng hắn lại không thể nói ra, Chu hướng dương. Ngươi cho ta tỉnh tỉnh. Mẫu thân ngươi trước khi chết là ngươi buông thù hận, ngươi lại như thế nào làm. Chu hướng dương hồng con mắt cười, chỉ vào hắn nói, ta liền biết ngươi cho tới nay đều không phải thiệt tỉnh thực lòng giúp ta, ngươi chính là cái người nu nhược. Hạ thiệu thanh cảm thấy bọn họ là không thể nói được thông. ngươi nghe ta nói. Chu hướng dương đánh gây hắn, cười đến quỷ dị khiếp người, lại có một giọt nước mắt từ gương mặt trượt xuống, ngươi không giúp ta không quan hệ, ngươi phản bội ta cũng không quan hệ, ta cũng sẽ thành công, thẩm phất trần so ngươi mạnh hơn nhiều không phải sao. Hạ thiệu thanh ngực căng thẳng, bắt lấy hắn tay hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Chu hướng dương nâng lên một cái tay khác, thần kinh hề hề mà làm một cái im tiếng động tác, hừ, đến lúc đó các ngươi chẳng phải sẽ biết. Tiểu cứu như vậy sợ hãi làm chi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Không biết vọng tiên đài đã xảy ra chuyện gì khi thất muốn cắn thầm phất trần, hắn lại nhạy cảm mà lui ra, nàng một trưởng đánh qua đi, nhưng là bởi vì tu vi bị áp chế không nhiều lắm uy lực, làm hắn nhẹ nhàng hóa giải đi. Thẩm phất trần nắm lấy khi thất tay, hai người té ngã ở trên giường, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Nàng lại là một chân đá qua đi, bị hắn dùng đầu gối ngăn chặn, ngươi về sau tưởng mà sắt rất ta, lưu lại bạch diệp, đúng không? Thẩm Phất Trần hàng mi dài rũ xuống, mỹ mắt thác tiếp theo phiến bóng ma, nhìn xuống nằm trên giường khi thất, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, này vốn chính là thân thể của ta, vốn chính là ta hồn, như vậy đối ta, Bạch Thời Thất ngươi thật sự vô tình. Hắn nhẹ giọng, ta đã chết, ngươi thật sẽ không có nửa điểm nhi thương tâm sao? Nói xong, Thẩm Phất Trần khai cộng cảm. Sau đó hôn đi. Chương 78 chương 78. Thẩm Phất Trần khai cộng cảm sau, nơi xa Bạch Diệp vốn là ở nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra gác ở bên cạnh khói hồng cùng truy phong dọa nhảy dựng không hẹn mà cùng nói chủ thượng hắn có loại cảm giác cổ quái chính mình rõ ràng cái gì cũng không có làm môi mỏng lại có một loại mềm mại xúc cảm phảng phất ở hôn ai đáy lòng lại không chán ghét bạch diệp không đến trong nháy mắt liền mồ hôi đầy đầu lẩm bẩm nói bổn tọa thân thể rất kỳ quái khói hồng vội kêu y thuật tinh vi ma tộc người tiến lên đây cổ tay của hắn bị người cầm đi bắt mạch được đến kết quả là chỉ là bị thương nặng yêu cầu tĩnh dưỡng Đến nỗi mặt khác cũng không có nhìn ra tới. Bạch Diệp lại dụ mắt thấy chính mình giống tuyết đôi tay, mặt trên tựa hồ có mềm ấm chân trượt đồ vật ở vũ động, hắn giống như ở vớt ve cái gì tốt nhất tơ lụa, nhưng trên thực tế cũng không có. Truy Phong thấy Bạch Diệp sắc mặt thanh hồng đan sen, sợ là nơi nào xảy ra vấn đề, do dự vài giây sau lo lắng mà lại hỏi, "Chủ thượng có không nói một chút nơi nào kỳ quái?" Bạch Diệp há mồm vừa định trả lời, đầu lưỡi lại tựa hồ bị người hung hăng mà cắn một ngụm. Hắn nhăn mày đẹp Ngay sau đó liền không có những cái đó quỷ dị phản ứng, nội tâm thình lình mà có một loại rốt cuộc kết thúc lại có loại không tha mánh liệt cảm giác, không. Sự. Khói hồng tung một hơi, làm vừa mới vì Bạch Diệp khám quá mạch ma tộc người lại qua đây cho hắn xem nhiều một lần, bảo đảm không có dị thường mới hoàn toàn yên lòng. Bạch Diệp ăn khói hồng mang lại đây thuốc viên sau ngực buồn cảm giác hào rất nhiều, phía trước ở chấn ma tháp bị thương không ai quản, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn ngồi trở lại đại thụ hạ. Nâng lên tay lướt qua bả vai gặp phải mảnh khảnh xương tí bà, một cây lại một cây chấn linh đinh thật sâu mà khảm tận xương cách bên trong, chỉ còn lại có đỉnh chóp ở làn da ngoại tầng, có thể sờ đến. Một lát sau, Bạch Diệp giống như hạ quyết tâm, hỏi Khói Hồng lấy cấm dược. Khói Hồng lắc đầu lui về phía sau vài bước, không muốn nói, chủ thượng, trăm triệu không thể. Bạch Diệp giữa mày nhuộm đầy tối tâm chi khí, ngược lại nhìn về phía Truy Phong, ngươi cấp bổn tọa cấm dược. Truy Phong nắm chặt nắm tay, cuối cùng vẫn là cho hắn. Thiên mở đầu không muốn xem đi xuống. Bạch Diệp ăn xong dược sau, tinh tọa tại chỗ. Bất quá giây lát, hắn xương tỷ bà một lần nữa chảy ra máu tươi, cùng với mà đến chính là chấn linh đinh xuyên phá khép lại huyết đụ. Một cây tiếp theo một cây rớt xuống mà thanh âm. Bảy căn chấn linh đinh mang theo huyết rơi xuống trên mặt đất, Bạch Diệp toàn thân đều ra hãn, hãn hôn huyết tựa muốn đem cả người chìm ướt giống nhau. Hắn thoáng mà nghiêng như người, xem kia chấn linh đinh. Bạch Diệp nhặt lên chấn linh đinh, đầu ngón tay còn ở nhân đau đớn mà run nhẹ nhẹ. Có một cây lướt qua khe hở ngón tay ngã xuống, bổn tọa muốn đem bọn họ toàn giết. Hắn ánh mắt rất lạnh. Cùng lúc đó, băng xương cắt nhưng thật ra một khắc phúc cảnh tượng, thần phất trần khóe môi có vết máu, đầu lưỡi bị người rã phá, quần áo hỗn độn mà ngồi ở giường biên, da bạch đã có loại cực hạn rách nát mỹ cảm. Khi thất trong miệng cũng có thuộc về hắn mùi máu tươi, phẫn nộ mà xem qua đi, ngươi, ngươi vừa rồi cư nhiên thật sự khai cộng cảm. Nàng tu vi tuy rằng bị áp chế, nhưng đối thuật pháp vận dụng cảm ứng vẫn là thập phần mẫn cảm. Thanh niên rũ mắt hơi hơi đi xuống một liêu, tựa chào phi chào nói, mặc dù ta không khai cộng cảm lại như thế nào, ngươi sẽ thiệt tình cùng ta hành phu thê chi lễ sao, ngươi sẽ không, bạch thời thất. Khi thất ai quá đầu nhìn về phía bên ngoài, a, phu thê chi lễ. Mệnh ngươi nói được, bọn họ mới không phải phu thê, cho dù thành quá hai lần hôn thì thế nào, ở hiện đại có thể ly hôn, ở cổ đại cũng có thể lưu phu, chỉ cần nàng tưởng liền có thể. Thầm phất trần tựa than thở thấp nói, đúng vậy là ta suy si tầm vọng tưởng từng câu từng chữ nói được cực chậm khi thất cảnh giác mà quay đầu lại xem hắn sợ đối phương còn có cái gì sau chiêu về sau lại nghĩ đến hiện giờ tu vi bị áp chế không phải thẩm phất trần đối thủ liền tính hắn có hậu chiêu chính mình cũng không có biện pháp chỉ cần kế tiếp không hề uống thẩm phất trần cho chính mình dược như vậy tu vi thực mau là có thể khôi phục nhưng hắn như vậy cẩn thận người như thế nào sẽ không hề làm nàng uống dược đâu khi thất tâm tình thiên hồi bắt chuyển cuối cùng bực bội nảy lên tới lại nghĩ tới cùng Hạ Thiệu Thanh ước định tốt kế hoạch mới bình tĩnh lại. Đệ 146 trang. Đem Thẩm Phất Trần mà sắp rớt, đem Bạch Diệp lưu lại cùng hệ thống cho nàng lúc này đây muốn thành tiên nhiệm vụ cũng không xung đột, huống hồ không có hắn, khi thất cảm thấy chính mình hành động mới càng tự do. Bất quá khi thất trước mắt lo lắng chính là hệ thống nói thành tiên nhiệm vụ thật sự chỉ là thành tiên sao, trong đó có thể hay không bao gồm một ít mặt khác đồ vật, nàng đoán không ra, hệ thống cũng không tính toán có điều nhắc nhở. Thẩm Phất Trần chợt nâng lên tay Lòng bàn tay bao bọc lấy khi thất lỏa lộ bên ngoài lánh bạch mắt cá chân, thực nhỏ gầy, một tay nắm giữ, lòng bàn tay không tự chủ được mà vướt ve vài cái, tham luyến như vậy xúc cảm. Nàng tường rút về chân, hắn lại chưa cho cơ hội. Ngón tay nhẹ quét mà qua, lược mà cùng. Đau. Khi thất lúc này mới cúi đầu xem, phát hiện mắt cá chân không biết khi nào đâm đỏ một mảnh nhỏ, màu đỏ ở tuyết trắng da thịt rất là rõ ràng, hẳn là lúc trước phản kháng kịch liệt đụng vào giường bên cạnh một lan. Nàng sợ thẩm phất trần khai cộng cảm sau, Bạch Diệp biết là chuyện như thế nào. Bạch Diệp nếu là biết bọn họ đang ở làm cái gì, nhất định sẽ không quan tâm mà hồi tiên môn, khi thất không muốn nhìn đến cái này. Thẩm phất trần đoan trang vài giây, đứng dậy đem khăn tẩm nhập nước trong lại và làm, sau đó trở lại giường đem nó nhẹ nhàng mà cọ qua nàng mắt cá chân, trong quá trình thuận tiện cũng lau một chút một khắc chỉ. Hắn một tay nâng khi thất hai chân, nàng lần này thật không có lộn xộn, lộn xộn bị thương nặng, khó chịu vẫn là chính mình còn không bằng làm đối phương lộng, nhắm mắt làm ngơ, vì thế nhắm hai mắt. Bọn họ trước một giây có thể đánh lên tới, sau một giây rồi lại có thể an tĩnh mà ngồi không nói một lời. Thức vặn vẹo ở chung phương thức. Khi thất lại không thể không làm như vậy, Tổng không thể thật sự cùng đối phương đồng quy vu tận đi, nàng còn phải về nhà đâu, vô luận như thế nào về nhà đều là bãi ở quan trọng vị trí. Trước kia hệ thống làm khi thất đã làm phi thường phù hợp nữ đại ma đầu tác phong nhiệm vụ, nàng nhất nhất đều làm, cho tới nay cũng không có ý đồ phản kháng. Duy nhất một lần ý đồ phản kháng chính là hệ thống làm khi thất ở bị tiên môn bao vây tiêu trừ khi đem bọn họ tất cả đều giết, toàn bộ. Nàng không muốn, cuối cùng lựa chọn nhảy vào kết thúc hồn vực sâu. Hệ thống cũng tương ứng cho khi thất trừng phạt, làm nàng đã chết thượng trăm năm lại sống lại. Đây là cuối cùng một lần cơ hội. Chết quá một lần nhân tâm cảnh sẽ không giống nhau, khi thất ở trước khi chết thấy phụ mẫu của chính mình, bọn họ ở trong phòng bệnh khuôn mặt tiểu tụy mà nhìn trên giường bệnh mang dưỡng khí cháo thiếu nữ bên cạnh điện tâm đồ đầu tiên là trở nên tần suất thông thả, cuối cùng thành một cái thẳng tắp. bọn họ nâng lên ửng đỏ mắt có chút mờ mịt mà nhìn thoáng qua điện tâm đồ, theo sau biểu tình dại ra mà xem hồi giường bệnh. trong phòng bệnh ầm ầm bộc phát ra tê tâm liệt phế khóc thút thít cùng tiêu bác sĩ thanh âm. không thể không nói hệ thống rất biết giết người chủ tâm, khi thất nhìn đến kia một màn thời điểm sắc thật hối hận. sự thật chứng minh cùng có được tuyệt đối lực lượng hệ thống làm trái lại đến muốn trả giá tương ứng đại giới. Nhất định là nó làm ở nàng trước khi chết có thể nhìn đến chính mình ở hiện đại cha mẹ, lệnh nàng hối hận quyết định. Khi thất khi đó thực ích kỳ ác liệt mà tưởng, hệ thống làm nàng giết tiên môn mọi người vậy giết bọn họ, vì cái gì muốn cãi lời đâu, chính mình có thể về nhà nhìn thấy cha mẹ là được. Tiểu thuyết thế giới người sinh tử cùng nàng có quan hệ gì? Khi thất không phải cái gì người tốt, cũng không muốn làm cái gì người tốt. Nàng như hệ thống mong muốn, hối hận. Ở đoạn hồn vượt sâu trước khi chết kia một khắc, mang theo đối cha mẹ tưởng niệm cùng hối hận chết đi. Ngay từ đầu sống lại, khi thất cho rằng cùng hệ thống không quan hệ, chỉ là nàng may mắn mà trọng sinh một lần, tuy rằng không thể về nhà, nhưng vẫn là tưởng hảo hảo mà sống sót. Đây cũng là cha mẹ sở chờ đợi, cho dù là ở một thế giới khác tồn tại. Nhưng sau lại khi thất nhìn thấy lại một lần xuất hiện hệ thống khi bừng tỉnh tỉnh nộ, đây là nó cho trừng phạt, làm nàng thấy rõ chính mình nội tâm, cũng ở cưỡng bách nàng tiến hành tiếp theo lựa chọn. Khi thất lúc này trong lòng tưởng chính là cha mẹ, Không quá nhiều do dự, giống như xả tuyến rối gỗ, lựa chọn tiếp tục nghe theo hệ thống nói. Không biết người khác lưu lạc đến cùng nàng giống nhau tình cảnh sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng hiện tại khi thất chỉ biết lần này chính mình muốn sống đi xuống, sau đó trở về, chẳng sợ chỉ là còn giữ lại một tia hy vọng. Chưa kinh người khắc khổ, đừng khuyên người khắc thiện. Cho nên khi thất ở biết hạ thiệu thanh cũng là một cái khác công lực giả, còn đã từng lợi dụng quá chính mình thúc đẩy thẩm phất trần đoạ ma thời điểm, nàng cũng không có cảm thấy phẫn nộ cũng không có trách án bởi vì khi thất lý giải kia một loại cảm giác bọn họ đều thân bất do kỷ cứ việc thân bất do kỷ không phải làm chuyện xấu lấy cớ nhưng nàng lựa chọn ích kỷ đi xuống đạo đức là cái gì điểm mấu chốt là cái gì ở khi thất kiên định về nhà kia một khắc đều ném xuống trước kia tổng cảm thấy xuyên thư có lẽ là một giấc mộng huyễn trải qua sự tình phát triển cho tới hôm nay nàng cho rằng là một cái tàn khốc khảo nghiệm đúng lúc thất suy nghĩ bay loạt ghi mắt cá chân chỗ nhiều một mạt ôn lương xúc cảm Cái này xúc cảm lập tức kéo nàng hồi hiện thực, Thẩm Phất Trần cong eo, môi đụng phải kia một mảnh nhỏ phiếm hồng làn ra. Hắn tay còn nâng nàng hai chân, dẫn tới tư thế này thoạt nhìn muốn nhiều quái đản có bao nhiêu quái đản. Khi thất nhất thời không có thể làm ra bất luận cái gì phản ứng. Nàng thấp mắt thấy. Thẩm Phất Trần hôn khi thấp mắt cá chân, chậm rãi nâng lên mắt lướt qua nàng tự nhiên hơi khúc khởi đầu gối xem nàng, chợt cười nói, "Bạch Thời Thất, ta giống như thật sự thực thích ngươi, chẳng sợ ngươi lừa ta, ta cũng muốn giết ngươi." mặt sau nửa câu lời nói người ở bên ngoài nghe khởi có lẽ sẽ cảm thấy không thể hiểu được cảm giác dị thường mâu thuẫn cùng nói năng lộn xộn nhưng khi thất tựa hồ có chút nghe hiểu nàng nhìn thẳng hắn nhìn qua hai mắt ngựa khí vẫn là lãnh đạo không cần kêu ta bạch thời thất khi thất tên họ thật là khi thất họ khi tên một chữ thất một chữ cũng không phải bạch thời thất bạch thời thất bất quá là nàng thai xuyên đến nơi này cái thứ nhất tên mà thôi mỗi khi thẩm phất trần kêu một lần bạch thời thất tên này khi thất đều sẽ nhớ tới trăm năm trước chính mình lựa chọn Còn sẽ nhớ tới nàng tiến hành lần đó lựa chọn sau, ở hiện đại cha mẹ gặp phải cái gì? Đệ 147 trang Lại nghe thẩm phất trần nói, không gọi ngươi bạch thời thất, têu ngươi cái gì? hắn phá lệ mà cười đến mặt mày hơi cong, chẳng lẽ ngươi không phải bạch thời thất sao? Khi thất lại lần nữa từ thẩm phất trần trên người thấy được bạch diệp bóng dáng, hắn cười rộ lên đó là như thế, không câu nệ lễ tiết lại không để bụng người khác ánh mắt, tùy ý lại tựa không chút để ý mà cười. Nàng chống ở giường thủ hạ ý thức mà nắm chặt đệm chăn, một lần lại một lần mà nói cho chính mình thẩm phất trần không phải bạch diệp. Đối mặt hắn không cần mềm lòng. Khi thất nhìn thẩm phất trần chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay còn ở nhẹ nhàng mà vướt ve nàng là lướt tiểu xảo ngón chân, giống như lạnh băng xà cuốn lên, thu hồi tươi cười nói, người rốt cuộc là ai? "Oanh" mà một tiếng, khi thất phảng phất bị lôi điện đánh trúng, hắn cặp kia thanh thấu đôi mắt ảnh ngược nàng khiếp sợ bộ dáng. Thẩm phất trần nhẹ nhàng cười, tiếng nói lặng yên không một tiếng động mảnh đất mê hoặc. Ngươi nói cho ta, khi thất ánh mắt dần dần trở nên mê ly, có chút không chịu không chế mà mở miệng, ta. Chương 79 chương 79 Ta, khi thất chỉ nói một chữ liền trao mày, rũ xuống tới tay cầm thành quyền, ở tu vi bị áp chế khi chịu mê hoặc chi thuật, cũng mạnh mẽ chống cự lại, có thể nghĩ tinh thần lực có bao nhiêu cường đại. Thần phất trần kiên nhẫn mà ngồi ở nàng bên cạnh nhìn, phảng phất phải được đến một đáp án. Đáng tiếc khi thất tâm tính cứng cỏi, chính là không tiếp tục nói tiếp. Ánh mắt cũng từ vừa mới mê ly chuyển vì thanh minh. Ở hắn thấy ánh mắt của nàng phát sinh chuyển biến sau liền biết đại khái suất là thất bại. Trong phòng đèn cây đỏ còn ở thiêu đốt, da cắm nến chúng quanh tràn đầy đốt sáp. Khi thất nghiêng đầu lướt qua chúng nó nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh trăng cao quải, nàng hoàn toàn mà thoát khỏi mê hoặc chi thuật. Mê hoặc chi thuật chính là tiên môn mệnh lệnh rõ ràng cấm đệ tử tu tập thuật pháp. Thần phất trần không biết khi nào tu tập, khi thất phục hồi tinh thần lại sau kinh ngạc vài giây, về sau nghĩ đến hắn hiện giờ đều đọa ma tu tập mê hoặc chi thuật thì thế nào? Hiện tại cũng không ai sẽ quản Khi thất lặng im thật lâu sau, không có xem thẩm phất trần, chợt ê ơ, thẩm phất trần. Thẩm phất trần chờ nàng đi xuống nói, bởi vì biết đối phương đã từ mê hoặc chi thuật ra tới, nhưng không biết vì sao lại nhẹ nhàng mà bổ một tiếng ân. Nghe thấy này một tiếng ân, khi thất rũ tại bên người ngón tay khẽ nhúc nhích quay đầu lại xem hắn, thẩm phất trần, ngươi hiện giờ chúng bạn xa lánh, còn muốn như thế sao? Thần Phật Trần vô ý thức mà vây chơi khi thất rũ xuống tới thật dài tóc đen, cảm thụ được sợi tóc lạnh lẽo, mềm mại, chót mũi cũng có thể ngửi được nhàn nhạt phát hương, chậm rãi nói, "Chúng bạn xa lánh." Tóc dài bị người vòng ở lòng bàn tay, đầu ngón tay, khi thất ra đầu hơi hơi tê dại, lông mi run lên, yên lặng quan sát đến vẻ mặt của hắn, một chút cũng không dao động. Phảng phất chúng bạn xa lánh cái này từ ngữ đối thẩm phất Trần tới nói sốc không dậy nổi bất luận cái gì gần sóng. Khi thất nghĩ lại, Hy vọng có thể tìm được khác lời nói nói với hắn, nếu bọn họ tại đây loại dương cung bạt kiếm dưới tình huống còn muốn động phòng, nàng không dám đảm bảo chính mình kế tiếp sẽ làm ra chút cái gì tới. Đúng lúc thất còn đang suy nghĩ thời điểm, thầm phất trần tay ôm lên nàng eo nhỏ. Khi thất một cái giật mình, hắn lại đem nàng ấn nhập lộn xộn đệm chăn, đôi tay ôm vẫn như cũ không buông ra, lại nhắm hai mắt lại, rõ ràng không nghĩ lại nghe đi xuống, nghỉ tạm. Thầm phất trần không có làm khác, khi thất còn mở to mắt, hắn mặt gần trong găng tức. Làn da thượng thật nhỏ lông tơ cũng có thể xem đến rõ ràng, nhắm hai mắt khi lông mi rũ xuống, phần đuôi hơi kiểu. Bên người tiếng hít thở thật sự chậm rãi biến bằng phẳng, khi thất căng chặt thân mình buông lỏng ra. Nàng ý đồ đẩy ra thẩm phất trần cánh tay, lại phát hiện như xiềng xích, đẩy không khai, một lát sau chỉ có thể từ bỏ, ngẩng đầu nhìn nóc giường, biên tự hỏi mặt khác, biên tính toán một đêm vô miên. Nhưng khi thất cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi, không biết ở khi nào ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng là bị bên ngoài điểu tiếng kêu xảo đến mới tỉnh lại, Dương chỉ còn lại có nàng một người, ngồi đã phát trong chốc lát ngốc liền nghe thấy đẩy cửa mà vào thanh âm, không đoán đều biết là ai. Thầm phất trần phùng một chậu nước trong tiến vào, đem đồ vật nhất nhất phóng hảo sau, chiều khi thất đi tới, nàng cũng bất động, muốn nhìn hắn phải làm đến tình trạng gì. Vài bố trắng tẩm nhập nước trong, bị một đôi thon dài tựa chúc tay vắt hồ, lại rơi xuống khi thất trên mặt, thực nhẹ thực nhu mà lau xoa, nàng cảm thấy quái dị. Giống như chính mình không tay không chân giống nhau Thẩm phất trần giống như không biết khi thất suy nghĩ cái gì An tĩnh mà cho nàng rửa mặt xúc miệng sau đem người đưa tới gương đồng trước Ở cổ đại thành Hôn sau Cùng thành hôn trước sơ bùi tóc sẽ có điều bất đồng Khi thất tự nhiên không nghĩ sơ thành hôn sau mới có thể sơ cái loại này bùi tóc Đang muốn ấp ủ không kiên nhẫn mà nói Dư quang quét thấy gương đồng Phát hiện thẩm phất trần cho nàng sơ chính là trước kia bình thường bùi tóc Vì thế khi thất mới không nói lời nào Làm hắn tiếp tục lăn lộn dù sao loại trình độ này nàng còn có thể nhẫn chờ lộng xong này đó khi thất bụng huyên thuyên mà kêu vài tiếng thần phất trần nắm nàng nâng bước đi ra ngoài đẩy mở cửa liền thấy được hạ thiệu thanh lý liên tuyết cùng tạ chu ba người khi thất cho rằng trừ bỏ hạ thiệu thanh bọn họ cuối cùng đều sẽ rời đi không nghĩ tới cư nhiên để lại thần phất trần tựa hồ không thấy được bọn họ lập tức mà chiều mục đích địa đi dư lại bọn họ hai mặt nhìn nhau do dự theo đi lên thấy hắn không để ý đến bọn họ theo đuôi mới mơ hồ yên lòng Tiên môn vọng tiên đài chỗ thi thể đều bị thu thập hảo, nếu không cẩn thận mà nghiêm túc xem liền sẽ không nhìn đến dư lại một ít sắt không đi toái tán vết máu. Khi cách một đêm, khi thất lại lần nữa trải qua vọng tiên đài, tâm tình lại cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, ngày hôm qua nơi này có thể nói nhân gian luyện ngục, nơi nơi đều là hí thanh. Bọn họ không có đang nhìn tiên đài dừng lại, thẩm phất trần mang theo nàng hạ sơn. Tiên môn dưới chân chấn nhỏ cũng có không ít ba cánh khi thất vốn tưởng rằng bọn họ cũng sẽ đã chịu những cái đó rời đi tiên môn ma vật quấy dày không ngờ nơi này người giống như căn bản không biết có lần này sự đệ một trăm bốn mươi tám trang nơi này ly tiên môn gần nhất theo lý mà nói đã chịu ảnh hưởng lớn nhất nhưng cố tình không có thần phất trần làm khi thất ở một nhà mặt phâu ngồi xuống sau đó làm phô chủ lộng hai chén mặt không chỉ có là nàng liền hạ thiệu thanh bọn họ cũng kỳ quái mà nhìn chung quanh nhìn như thái bình không biến hóa đường phố lưu ý đến lúc đó thất nghi hoặc ánh mắt Thẩm Phất Trần Vân Đạm Phong khinh mà giải thích, người hôm nay lên nên muốn ăn cái gì, ta trước tiên cấp nơi này bày ra một cái không chịu ma vật quá nhiễu nhiều kết giới. Hắn không quá sẽ nấu đồ vật, mà này chấn nhỏ ly tiên môn gần nhất, có thể mau chút ăn đến đồ ăn. Cái này lý do quá mức vớ vẩn, rồi lại thập phần phù hợp hiện giờ Thẩm Phất Trần làm việc phong cách, khi thất đột nhiên dừng lại, lại mặc kệ hắn, chờ trên mặt tới vẫn là không rên một tiếng mà ăn mì. Hạ thiệu thanh ngồi ở khoảng cách bọn họ không xa một cái bàn, cũng kêu ba chén mặt. Tối hôm qua nhạc xác thu được thiên mau sáng mới kết thúc, bọn họ đã sớm đã tinh bị lực ẩn, đói đến trước ngực dàn phía sau lưng. Thấy thiên môn dưới chân chấn nhỏ không đã chịu ma vật phá hủy, bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng may mắn. Khi thất ăn mì ăn thật sự chậm, cách vách cái bàn thay đổi một đám lại một nhóm người, thẩm phất chân ăn tương cực hảo, nhưng ăn đến không nhanh không chậm, tốc độ gai đúng châu ngứa, lại cũng ở nàng phía trước ăn xong rồi. Hắn không có thúc giục khi thất, yên lặng mà chờ. Nhưng nhìn thẩm phất trần này phúc giống như chuyện gì cũng không có phát sinh quá, vẫn như cũ là trích tiên bộ dáng, khi thất càng thêm tới khí nhi, cũng liền cố ý từ từ ăn. Nhưng thời gian lâu rồi, mặt sẽ đóng rớt, đóng mặt có chút khó ăn, nàng chịu đựng ăn xong rồi, thẩm phất trần thấy vậy liền cấp quán chủ bạc, đi thôi. Bọn họ hướng tới tiên môn trái ngược hướng đi, khi thất đoán không được thẩm phất trần muốn mang chính mình đi chỗ nào, ngươi muốn mang ta đi nơi nào nàng nói làm bộ lơ đãng mà quay đầu lại xem một cái đi theo phía sau bọn họ hạ thiệu thanh hắn thời khắc mà nhìn bọn họ ánh mắt lập tức liền đối với thượng hai người ánh mắt ở không trung giao hội tựa ở truyền lại cái gì tin tức ở thẩm phất trần triều nàng nhìn qua trước khi thất nhanh chóng thu hồi tầm mắt hắn là biết hạ thiệu thanh đi theo bọn họ không ra tiếng xua đuổi cũng không đại biểu không thèm để ý chẳng qua khi thất vẫn là thu hồi tầm mắt chấm một giây thẩm phất trần chú ý tới ánh mắt chợt lóe nhưng cũng như cũ không để ý tới bọn họ Tưởng cùng liền cùng, trả lời, tới rồi ngươi liền biết. Khi thất không hề hỏi. Dọc theo đường đi qua đi, bọn họ gặp được không ít ma vật, chúng nó khi dễ xuống tay vô trói gả chi lực ba tánh, nghiêm trọng khi trí nhân tính mệnh, hạ thiệu thanh mang theo lý liên tuyết, tạ chu thấy một cái trừ một cái. Ma vật vẫn như cũ không đối thẩm phất trần động thủ, cũng chưa từng tiếp cận đái ở hắn bên người khi thất. Mà thẩm phất trần đối ma vật cũng nhìn như không thấy. Không giống trước kia tiên môn tiên tôn như vậy nhìn thấy mấy thứ này liền không lưu tình chút nào mà ra tay diệt trừ, thở ơ lạnh nhạt hạ thiệu thanh bọn họ động thủ. Những cái đó được cứu trợ ba tánh toàn cảm động đến rơi nước mắt, đương Lý Liên Tuyết đám người là thần giống nhau mà bái. Lý Liên Tuyết nghe xong những người này cảm kích nói, ấy nay không thôi, ma vật đại đa số đều là từ tiên môn chấn ma tháp chạy đi, truy cứu lên vẫn là bọn họ tiên môn thất trách đâu. Nhưng bình dân ba tánh đối tiên môn sự biết chi rất ít, lại như thế nào biết ma vật nơi phát ra khi thất ở ven đường cũng gặp một ít cảm nhiễm thối giữa người sấn thẩm phất trần đi cho nàng mua ăn thời điểm trộm mà cho bọn họ một chút huyết bọn họ thối giữa mắt thường có thể thấy được mà hảo thẩm phất trần đi mua ăn nhưng hạ thiệu thanh mấy người còn ở phụ cận thấy chấn kinh rồi một lát nàng huyết có thể trị thối giữa nhưng lý liên tuyết còn không có tới kịp cao hứng lại nghĩ đến khi thất chỉ có một nàng huyết cũng chỉ có như vậy một chút mà cảm nhiễm thối giữa người nhiều đến không xuể liền tính đem khi thất xé cũng tế không ra càng nhiều huyết hạ thiệu thanh lại ẩn ẩn mà nhữ mày tưởng chính là khi thất huyết có thể trị ba tánh thối giữa chuyện này rốt cuộc cùng nàng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ có hay không liên hệ hắn những năm gần đây vẫn luôn ở tính kê trung vượt qua tưởng sự tình thói quen lặp lại tạp hóa phương diện đi tuy nói thẩm phất trần rời đi trong lúc là chạy trốn hảo thời cơ nhưng khi thất an phận mà chờ ở tại chỗ có mánh liệt trực giác nói cho nàng đi theo hắn đi đến mục đích địa sẽ biết được một ít chuyện quan trọng huống hồ khi thất còn muốn tìm được cơ hội mạt sát rất thầm phất trần lưu lại bạch diệp tạm thời không thể chạy, đại ở hắn bên người không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. hai ngày sau, bọn họ tới rồi vân thành. lúc này vân thành phi, lúc đó vân thành, cửa thành không thấy một cái bình thường ba cánh, cửa thành nhắm chặt, cửa thành phía trên có một ít che mặt người thủ. không đợi bọn họ đến gần, mặt trên người liền a nói, các ngươi là ai? thầm phất trần đạm nhiên đối mặt, sống lưng thẳng thắn mà đứng ở cửa thành dưới, không nhanh không chậm mà từ trong tay áo lấy ra một tiểu khối lệnh bài. tiêu to người kia híp mắt nhìn vài giây. Khoảng cách có chút xa, xem không rõ lắm, liền thi pháp đem thẩm phất trần trong tay lệnh bài lấy đi, không dám có điều sơ sẩy mà xem xét sau phân phó mở cửa thành. Đây là bọn họ chủ nhân tùy thân mang theo lệnh bài, bọn họ tự nhiên là nhận được. Nếu thẩm phất trần cầm bọn họ chủ nhân lệnh bài, như vậy bọn họ liền không thể đem người ngăn ở bên ngoài. Khi thất bất động thanh sắc mà nhìn quét Vân Thành bốn phía, phát hiện tử khí trầm trầm, trước kia Vân Thành có thối giữa, dân chúng lầm than, lại vẫn là có thể thấy bình thường người. Nhưng hiện tại không có, đặc biệt là đi vào đi sau, một trận mùi hôi hương vị sông và mũi. Thi thể trông chất như núi, lại không ai rửa sạch, giống như bại tha ma, thẩm phất trần phảng phất không ngửi được này đó hương vị, nắm nàng tiếp tục thâm nhập, hạ thiệu thanh bọn họ lại bị ngăn ở cửa thành bên ngoài. Mặc dù bọn họ có thuật pháp cũng vào không được, vân thành trên không có to lớn cái giới. Khi thất theo bản năng mà ngừng thở, không nghĩ hút vào quá nhiều hôn tạp thi xu không khí, ở cùng thẩm phất trần đi rồi vài bước sau một con từ mặt đất toát ra tới tay bắt được nàng chân túi đầu đi xuống vừa thấy khi thất thấy bắt lấy chính mình kia một bàn tay không có một tia thịt tất cả đều là xương cốt năm ngón tay mở ra giang cầm hẹp gầy mắt cá chân đột nhiên đi xuống lôi kéo đệ một trăm bốn mươi chín trang tu vi còn không có khôi phục khi thất ngực căng thẳng lệ người không tưởng được chính là thẩm phất trần thế nhưng vung lỏng ra tay nàng a cái tay kia muốn đem nàng kéo vào bị máu nhuộm dần quá bùn đất Đứng ở cửa thành ngoại ba người chính suy tư như thế nào phá vỡ cái này kết giới khi nghe thấy được này một tiếng rồn dập thét trói thai, lý liên tuyết sắc mặt trắng bệnh, là, là khi thất. Chương 80 chương 80 Nay thật là khi thất thanh âm, hạ thiệu thanh sắc mặt cũng thay đổi, dùng sức mà đập kết giới, đứng ở cửa thành mặt trên người mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ làm vô dụng công, cũng mặc kệ. Mà cách xa nhau một tầng kết giới cùng cửa thành bên trong, khi thất nửa cái thân mình sắp xuống mồ. Những cái đó tanh hôi vị từ bốn phương tám hướng quanh quẩn lại đây. Liên ở nàng cho rằng chính mình thật sự phải bị kia một con không biết tên tay kéo vào trong đất thời điểm, một tiếng bạo phá tiếng vang lên, một con lạnh lẽo lòng bàn tay cầm khi thất, nhanh chóng mà hướng lên trên kéo. Khi thất tim đập như nổi trống, đại đứng vững sau ngẩng đầu, thần phất chân bạch đi pháp phối mà lập với một bên, một tay đỡ nàng, ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa. Nguyên lai like hắn vừa rồi buông tay là vì đối trong đất bạch cốt tay một kích đánh chết, nói thật Khi thất vừa rồi thật đúng là cho rằng hắn nhân cầu không được mà muốn nhìn nàng chết. Thẩm Phất Trần ở nàng cảm nhận chung để lại thật không tốt hình tượng, một gặp được sự liền nhịn không được đem hắn hướng ám hắc phương diện tưởng, khi thất thừa nhận bởi vì một ít việc, nàng đối hắn là có thành kiến. Khi thất bắt tay thu hồi tới, không cần Thẩm Phất Trần nữa, cũng theo hắn tầm mắt xem qua đi. Chu Hướng Dương mang theo chính mình thân tín đứng ở trường nhai trung tâm, xa xa mà nhìn bọn họ, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, thấy nàng cũng nhìn qua, tươi cười càng sâu mà tê sư tỷ nếu không rõ ràng lắm bọn họ chi gian nháo cương quá nghe thấy hắn này một tiếng sư tỷ còn sẽ cho rằng bọn họ chi gian ở chung đến không tồi là hữu hảo sư tỷ đệ quan hệ khi thất nhìn thấy chu hướng dương sau dám cắt định vừa mới kia chỉ bạch cốt tay nhất định là hắn kế tác thần phất trần chú ý tới khi thất động tác nhỏ cơ hồ là lập tức thu hồi ánh mắt ngược lại rơi xuống nàng vừa rồi bị chính mình nâng quá cái tay kia cánh tay hiện giờ nhưng thật ra liền chạm vào cũng không nghĩ làm hắn chạm vào Chu hướng Dương chiều bọn họ đi tới, Thần Phất Trần lại lần nữa ngẩng đầu. Từ trước đến nay là hỉ nộ không hiện ra sắc, cho dù có cảm tình dao động cũng rất là rất nhỏ, không sai biệt lắm đến không ai có thể nhận thấy được trình độ. Thần Phất Trần chớp một chút mắt, vì sao? Hỏi hắn vì cái gì phải dùng bạch cốt tay đem khi thất tú nhập bùn đất. Tiếng nói tuy rằng bình tĩnh, nhưng là vẫn là có một tia phập phồng. Chu hướng Dương nhún vai, ngữ khí vô tội nói: Ta nhưng thật ra muốn hỏi ngài vì cái gì muốn đem sư tỷ của ta mang lại đây. Chúng ta là muốn hợp tác, nhưng ngài đem nàng mang đến, vạn nhất trộn lẫn đâu? Khi thất sắc mặt lạnh lùng, này có lẽ mới là Chu Hướng Dương gương mặt thật, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, còn lại nhiều lần muốn sát nàng, cùng trước kia luôn là chịu khi dễ sư đệ hoàn toàn tương phản. Chu Hướng Dương mặt nạ mang đến phi thường hảo, một lần đem khi thất cũng giấu giếm qua đi. Thân phất Trần vẫn như cũng là một bộ lãnh đạm bộ dáng, ngươi nếu động nàng, ta liền hủy hoại ngươi. Chu Hướng Dương nhướng mày, không thể chí không Vừa mới hắn dùng bạch cốt tay xả khi thất xuống mồ, một là tưởng có thể giết tự nhiên là tốt, vàng không cấp một cái cảnh cáo cũng là không tồi, nhị là tưởng thử một chút thẩm phất trần tu vi như thế nào. Tiên môn bên trong có chu hướng dương xếp vào ở bên trong người, bọn họ nói thẩm phất trần vì cùng khi thất ở tiên môn thành hôn lộng một cái thật lớn kết giới vây khốn bọn họ, sẽ dẫn tới tu vi giảm xuống không ít. Kể từ đó, chu hướng dương càng thêm yên tâm thẩm phất trần là thiệt tình cùng chính mình hợp tác, nhưng cũng tưởng ở vào đem không địa vị. Nếu thẩm phất trần Tu Vi giảm xuống đến liền hắn cũng không bằng nói, chú hướng dương đó là chủ đạo kia một cái, nhưng trước mắt xem ra đối phương Tu Vi liền tính giảm xuống, cũng có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Cẩn thận tưởng cũng là, thẩm phất trần là tiên môn nhiều năm như vậy tới mạnh nhất một vị tiên tôn, mặc dù Tu Vi tương so với trước kia suy yếu, đối với những người khác tới nói cũng vẫn là cường giả tồn tại. Chú hướng dương thanh thanh giọng nói nói, ta cũng không nghĩ động nàng, rốt cuộc nàng là sư tỷ của ta à, chỉ là không cẩn thận một chút ta cũng sống không đến hiện tại. thần Phất Trần cũng không biết tin vẫn là không tin hắn sinh đẹp trường hợp lời nói, hờ hưng nói, nàng Tu Vi đã bị áp chế, không gây thương tổn ngươi, nàng là thê tử của ta, ta đến chỗ nào tự nhiên cũng muốn mang lên nàng. Khi thất nghe đến đây chỉ nghĩ cười lạnh, còn mệnh hắn nói được, nàng Tu Vi áp chế là ai làm cho. Chu hướng dương nghe xong những lời này, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua khi thất, ánh mắt phức tạp, hiển nhiên cũng là biết này một cọc hôn sự ngọn nguồn. thần Phất Trần không có nói dối, Nàng tu vi sắc thật bị áp chế, ở đối mặt bạch cốt tay đánh lén phản ứng có thể nhìn ra được tới, khi thất đã là đối hắn không đủ trình độ thương tổn. Nhưng là còn có một chút nhi là lệnh chu hướng dương có điều kiên kỵ, kia đó là khi thất trên người huyết có thể đuổi cởi thối giữa, thực mau hắn lại nghĩ thông suốt, phóng làm trên người nàng huyết cũng cứu không được bao nhiêu người. Hơn nữa thẩm phất trần đích sắc thực để ý khi thất, xem hắn đã làm sự liền đã biết, sợ nàng đào tẩu, tới vân thành thời điểm cũng mang lên cũng không đủ vì quái vì thế chu hướng dương nguyện ý lui một bước tôi cười lại treo lên hảo người tới a đem sư tỷ của ta mang đi nghỉ tạm tìm tới tốt phòng hầu hạ không được có một tia chấm trễ nói xong hắn lại đối thẩm phất trần nói liền làm phiền ngài cùng ta đi tế đàn nghe được tế đàn khi thất giữa mày nhảy dựng làm cái gì yêu cầu đến tế đàn đâu Đấy lòng bất an càng diễn càng liệt tay soa đầu góc đi trước một bước đột nhiên bắt được thẩm phất trần tay hắn thấp mắt nhìn nàng thoạt nhìn cũng không kinh ngạc ngược lại là sớm có đón trước Khi thất tổ chức ngôn ngữ, ta không cùng các nàng đi, ta hiện tại không tu vi, ai cũng không tin, các nàng nếu là ở nửa đường giết ta làm sao bây giờ, ta cũng phải đi. Chu hướng dương mị mắt, bị khí cười, sư tỷ, ngươi đây là không tin được ta sao? Khi thất trào phúng cười, ánh mắt lạnh lùng nói, đối một cái từng muốn giết quá ta người nói chuyện gì tín nhiệm, ngươi còn có mặt mũi sao? Đệ 150 trang Bị như vậy một sặc, Chu hướng dương trong lòng thế nhưng đã lâu mà dâng lên một tia ấy náy cho tới nay nàng đích xác xác không thực xin lỗi hắn địa phương hắn vì chính mình tư tâm muốn đẩy đối phương vào chỗ chết chú hướng dương trầm mặc vài giây thần xác lại khôi phục như thường cũng thế ngươi tưởng đi theo đi liền đi thôi dù sao sư tỷ ngươi hiện tại cũng làm không được cái gì khi thất được đến hắn cho phép lại bung lỏng ra bắt lấy thẩm phất trần tay đi theo chú hướng dương mặt sau chẳng qua nàng đi rồi vài bước phát hiện thẩm phất trần không co theo kịp quay đầu nhìn lại đâm vào một đôi thâm thúy sâu thẳm đôi mắt Phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm giống nhau mà chiết xạ tiến vào, Rồi lại giống một cái luôn là bị vứt bỏ người giống nhau, đứng ở tại chỗ nhìn đem hắn vứt bỏ người từng bước một mà đi xa, hoán hận đến hận không thể một giết chi, lại vẫn là đẻ nén xuống. Bởi vì có một loại so hoán hận càng nùng liệt tình tố ở quay cuồng, áp xuống hoán hận. Khi thất cũng không nói chuyện, dừng lại bước chân. Nàng tường nàng đại khái biết hắn vì cái gì như thế, nhưng kia thì thế nào? Không tính toán làm cái gì? Mà đi ở phía trước dẫn đường Chu hướng dương nhận thấy được không thích hợp nhì, xoay người lại đây xem, thấy bọn họ một cái hai cái đều bất động, làm sao vậy? Vì cái gì không đi? Thẩm phất trần cuối cùng bước ra chân, trải qua khi thất bên người khi, trường tay kéo trụ nàng. Chu hướng dương ý vị thâm trường mà phiết phiết bọn họ tương giao tay, khoe môi một câu, cười như không cười, cũng không thèm để ý hắn có hay không trả lời chính mình vấn đề. Vân Thành không biết khi nào kiến một cái đại tế đàn, có thể chứa hơn một ngàn người tả hữu bọn họ đi không bao lâu liền đến này khi thất nhìn chung quanh mày đẹp nhũ chặt đại tế đàn là dùng người cốt tới kiến đầu lâu nạm ở nửa người cao tường thấp mắc mưu làm trang trí phẩm xa xem sẽ tưởng cái gì có khác tân vật đến gần vừa thấy liền sẽ thấy rõ là đầu lâu nàng nhìn về phía chu hướng dương hắn giơ tay thong thả mà vướt ve quá vách tường đầu lâu tựa hồ ở lẩm bẩm chờ đến tháng này đêm trăng tròn ta mẫu thân liền có thể đã trở lại Khi thất có thể từ hắn trên nét mặt nhìn trộm đến một màn sắp tràn ra tới hưng phấn. Nàng có một cái ý tưởng dần dần nảy mầm, Chu Hướng Dương giống như không chỉ có tưởng trả thù tiên môn, còn tưởng Thời gian lặng yên không một tiếng động mà mất đi, ở bọn họ tiến vân thành sau không lâu liền đến ban đêm, đại tế đàn cây đèn tự động thoán nổi lửa. Trong đó nhất dẫn nhân chú mục chính là bảy biện ở đại tế đàn chính giữa hai dạng đồ vật, tiên môn bị cướp đi thánh hỏa chi quả cùng ứng tại thượng cổ điểu thú trong tay tụ hồn châu. Khi thất tâm lộ bộ nhạy dựng Lại lần nữa tỉ mỉ mà nhìn chung quanh một lần đại tế đàn, trước kia xem qua không ít sách cổ, có chút mơ hồ mà nhớ rõ cái này tế đàn bố cục là dùng để sống lại người. Đến nỗi trừ bỏ lộng tế đàn, còn muốn lộng cái gì, nàng không được rõ lắm, lúc ấy không có hứng thu xem, nhìn vài lần không nhìn, rõ như ban ngày chính là cùng giải rác thối giữa mật không thể phân quan hệ. Nhưng cho dù là ở cái này tiên hiệp thế giới, người chết cũng là không thể sống lại. Bạch Diệp trước kia gắn liền với thời gian thất tu tập hoàn hồn chi thuật. Cuối cùng chẳng những lọt vào phản vệ, còn không có có thể thành công, nàng là bởi vì hệ thống lưu đường lui mới trọng sinh. Khi thất xem lòng mang hy vọng chu hướng dương, chật ra tiếng, ngươi là tưởng sống lại mẫu thân ngươi. Hắn thu hồi vớt ve đầu lâu tay, nhưng thật ra không kiên kỵ mà trả lời vấn đề này, không sai, nhưng ta không ngừng muốn sống lại ta mẫu thân, còn muốn sống lại sở hữu bị tiên môn giết linh tộc nhân. Nàng nhíu mày, cầm lòng không đầu nói, bọn họ đều đã chết, sống lại lại đây thật sự sẽ là bọn họ sao. Vẫn là tràn ngập oán khí cùng lệ khí quái vật. Chu hướng dương phía trước cũng ở hạ thiệu thanh nơi đó nghe được quá cùng loại nói, hiện tại lại nghe một lần không có gì cảm giác, nhấp môi nói, Sư tỷ, ngươi biết ta vì cái gì như vậy thích ngươi sao? Khi thất chậm đợi bên dưới, cái này thích tự nhiên không có khả năng là tình yêu nam nữ thích, cũng nghe không ra là thân là sư đệ đối sư tỷ kính nể thích chi tình. Hắn nói tiếp, là bởi vì nhìn ngươi, ta mới có càng nhiều tin tưởng, ngươi là cái thứ nhất thành công bị sống lại người thần phất trần lại cười chọc đến chu hướng dương xem qua đi ngài đang cười cái gì hắn đem khi thất phát thượng lung lay sắp đổ châm cắm trở về như họa mặt mày nhìn chăm chú nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích nhìn như không chút để ý mà hỏi lại vậy ngươi cũng biết nàng là như thế nào sống lại khi thất tâm đình nhảy một phách chu hướng dương nghe được ra lời nói có ẩn ý lại trước sau nghị không ra trong đó thâm ý ngài lời này rốt cuộc là có ý tứ gì thần phất trần đang muốn nói chuyện chỉ thấy một trận đất rung núi chuyển Bọn họ không hẹn mà cùng mà nhìn về phía cửa thành phương hướng, nơi đó kết giới đang ở gặp kịch liệt đánh sâu vào. Cửa thành giờ phút này nhiều vài người. Trạm phía trước nhất chính là một thân hồng y dìa thanh niên, hắn ngẩng đầu vọng kết giới, thanh âm âm trầm, cùng kia trương nam sinh nữ tướng khuôn mặt lại dị thường gián sát, người nói bổn tọa mội mội ở bên trong. Hạ thiệu thanh đem lý liên tuyết cùng tại chu hộ ở sau người, cứng đờ mà hồi, đúng vậy. Hắn cũng không biết bạch diệp tu vi là khi nào khôi phục. Rõ ràng xương tỷ bà bị đánh thượng bảy căn chấn linh đinh, cư nhiên còn có thể theo khi thất hơi thở đi vào nơi này, thật sự quá kỳ quái. Bạch Diệp quay lại nghiêng nửa khuôn mặt, giơ tay kết ấn, chiều kết giới trên không đánh đi, một đạo đinh thai nhức góc vang lớn ầm ầm nổ tung, hắn ánh mắt âm chắc chắc, phun ra một chữ, phá. Kết giới pha rớt. Một đạo quang mất đi ở giữa không trung. Chương 81 chương 81. Đóng tại cửa thành mặt trên người rốt cuộc có điều xúc động mặt lộ vẻ cuống quít mà phân phó người đi thông chi chu hướng dương có người chạy xuống tới ngăn chở bọn họ đi vào bạch diệp phất tay tương lai người mở ra lý liên tuyết tạ chu thân là tiên môn người chồng ngày thường nghe được về bạch diệp nghe đồn đều là không tốt hôm nay thấy hắn như vậy nhưng thật ra cảm tưởng rất nhiều bạch diệp không biết người khác là nghĩ như thế nào hắn trước nay cũng không để bụng người khác ý tưởng nhấc chân liền phải đi đi vào chỉ là đi rồi vài bước bỗng nhiên ngừng một chút lại tiếp tục đi xuống đi Đệ 151 trang. Như là có chút thể lực chống đỡ hết nổi, phảng phất đã tới rồi dầu hết đèn tắt. Hạ Thiệu Thanh lưu ý đến này một cái chi tiết nhỏ, lại cũng không kịp nghĩ lại, vội đi theo đi vào. Hiện giờ thoát ly Tiên môn đại bộ đội lý liên tuyết cùng Tạ Chu đều là lấy hắn vì như thiên lôi sai đầu đánh đó, thấy Hạ Thiệu Thanh đi vào, bọn họ cũng không ở Vân Thành cửa thành lưu lại. Chẳng qua sự tình cũng không có thuận lợi vậy, bọn họ phá rớt chu hướng Dương Thiết hạ kết giới sau, đi vào ngược lại bước vào đã sớm thiết tốt ảo cảnh bên trong, dùng một loại khác biện pháp vây khốn bọn họ. Cái này hảo cảnh này đây nhân sinh bình trải qua quá sự làm cơ sở, mệt hoặc người. Vừa tiến vào hảo cảnh, Bạch Diệp liền ý thức được, hắn âm lệ bạo trướng, đang muốn thi triển thuật pháp xem có thể hay không cứng đối cứng mà trực tiếp phá vỡ hảo cảnh khi, một con lệnh mềm tay dắt lấy lại đây. ca ca. Giờ thất nắm Bạch Diệp tay, ngưỡng đầu nhỏ cười. Hắn lòng bàn tay ngưng tụ lại tới lực lượng nháy mắt tiêu tán đi xuống, lẩm bẩm, muội muội, Giờ thất lôi kéo Bạch Diệp hướng phía trước đi lại đem một cái tay khắc cầm mới vừa rất quá mà vòng hoa đưa cho hắn ca ca đang ngẩn người nghĩ gì đâu không phải nói muốn bồi ta đến nhân gian chơi sao bạch diệp trì độn mà khẽ vuốt thượng giờ thất mặt làn da bóng loáng tinh tế xúc cảm chân thật hết thể đều tốt đẹp đến không nghĩ làm người rời đi đúng vậy ca ca còn muốn bồi ngươi đến nhân gian chơi đâu là ai đều thích làm mộng đẹp cho dù biết kia chỉ là mộng cũng không nghĩ tỉnh lại hắn hiện tại là tràn đầy thể hội trong đầu còn có một loại thanh âm ở thôi miên này không phải mộng là chân thật tồn tại bọn họ vốn nên quá như vậy sinh hoạt bình đạm rồi lại lộ ra tốt đẹp nhân gian ở mỹ nơi nơi đều là pháo hoa hơi thở bọn họ xuyên qua ở đám người bên trong bên thai thường xuyên có thể nghe thấy nơi nơi chạy tới chạy lui hài đồng phát ra tràn ngập linh động vui cười đùa dỡn thanh âm giờ thất thích một bên dạo một bên mua bạch diệp phụ trách các bạc trên đường nhất không thiếu chính là siết ảo thuật nàng thích nhất xem nhưng chúng quanh luôn là vây quanh một vòng lại một vòng người chen không vào đứng bên ngoài đầu lại lùn một chút người căn bản nhìn không thấy mỗi khi đến lúc này còn không có trường rất cao giờ thất liền sẽ không cao hứng mà nhữ mày bạch diệp thất thanh cười đem nàng bế lên tới ngồi vào chính mình trên vai tầm nhìn lập tức chống trải so người chung quanh cao hơn một đoạn xem đến vô cùng rõ ràng nhìn đến cao trào bộ phận giờ thất sẽ cười đến thân hình đong đưa liên quan bị nàng ngồi bạch diệp cũng không khỏi lung lay một chút hắn sợ nàng về phía sau ngưỡng ngã xuống đi nâng lên tay cố định trụ giờ thất làm lũng ca ca, về sau chúng ta cũng thường xuyên tới nhân gian đi, ta thích nơi này. Bạch Diệp nghe thấy chính mình rung túng nói, hảo. Từ ban ngày dạo đến buổi tối, giờ thất mệt mỏi, cuộn tròn ở Bạch Diệp trong lòng ngực ngủ say, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn thông thả mà hành tẩu ở trên đường cái, đèn lồng ánh sáng bốn phía, kéo dài qua bong ráng. 15 phút sau, Bạch Diệp ôm giờ thất đi vào một khách điếm, muốn một gian phòng. Đi vào phòng, hắn đem giờ thất bỏ vào giường bên trong, lại dùng khăn cho nàng lau sát một chút mặt cùng tay. Chân, hy vọng như vậy có thể làm nàng có thể ngủ đến thoải mái chút. Giờ thất ngủ ngủ đến tựa hồ không quá kiên định, nói mê nói, ca ca. Nghe được nàng nằm mơ đều ở kêu chính mình, Bạch Diệp khỏe môi vô ý thức mà còn một loan, ta ở. Giờ thất chờ mình, dùng còn mang theo điểm nhi trẻ con phì mặt cọ cọ hắn mu bàn tay, rất là ý lại tính động tác, lệnh nhân tâm mềm đến hoa khai. Đã có thể vào lúc này, hình ảnh thay đổi, dùng mặt nhẹ cọ Bạch Diệp giờ thất không thấy. Thay thế chính là một cái ở mạo vũ triều chính mình chạy tới thiếu nữ. Nàng trong lòng ngực không biết sủy cái gì, không chịu làm nó bị vũ xối, cho nên chạy lên thời điểm hơi hơi câu lũ mảnh khảnh vòng eo, xinh đẹp váy áo dính đầy giọt nước, nặng trĩu Bạch Diệp nhìn thoáng qua phụ cận, phát hiện nơi này là trước đây ma vực một cái lao kiểu kiểu đế. Không nhớ rõ chính mình có đã tới nơi này tránh mưa, bởi vì thường xuyên là dầm mưa hành tẩu, xối cũng không cái gọi là rốt cuộc trừ bỏ khi thất cùng đã chết dương phụ không ai sẽ quan tâm hắn loại này chuyện nhỏ khi thất chạy tới bạch diệp trước mặt từ trong lòng ngực lấy ra trứng bánh thẩm phất trần nghe nói ngươi thích gan dân gian trứng bánh ta đi mua trở về ngươi mau đến một chút còn nhiệt đâu thẩm phất trần bạch diệp nghe thấy cái này sưng hô khi hơi hơi một đốn hắn muội muội vì cái gì sẽ đem hắn làm như thẩm phất trần Kiều đế có nước ao chảy xuôi bạch diệp hơi chút sườn một chút đầu chiều nơi đó nhìn lại hắn thế nhưng đỉnh một chương cùng thẩm phất trần lớn lên giống nhau như lúc mặt bạch diệp tưởng nói chính mình không phải thẩm phất trần lại phảng phất khống chế không được thân thể mà há mồm ăn xong khi thất đưa qua trứng bánh hắn nghe thấy nàng hỏi ăn ngon sao trứng bánh vào miệng là tan vị ngọt vừa phải bạch diệp là cảm thấy ăn rất ngon nhưng là nói xuất khẩu lại là không thể ăn cảnh tượng thay đổi bạch diệp đứng ở tiên môn băng sương các trung có rất nhiều người vây quanh hắn từ bọn họ trong ánh mắt có thể thấy chính mình ảnh ngược là nho nhỏ một cái đẹp hài đồng bộ dáng có một đôi nam nữ diện mạo thượng giai khí chất lỗi lạc đứng ở vai bước xa biểu tình đạm mạc mà đối tiên môn bách gia đứng đầu nói canh giờ tới rồi hiện tại bắt đầu trọng tố cốt nhục đi đứng ở bạch diệp người chung quanh sôi nổi thi triển thuật pháp tản ra quang mang kết giới đem hắn bao phủ thức mau thân thể đau đớn khó nhịn mồ hôi tích đập vào mắt sắp đến hốc mắt đều đỏ phảng phất có một phen bén nhọn sắc bén đao ở cắt hắn thịt có một phen đúa ở tạp toái hắn xương cốt Này một loại đau đớn không giống như là tầm thường bị thương bị đánh cái loại này mà là một loại sở không tới xúc không được xuyên tim chi đau cảm giác khó chịu đau nhức rồi lại không biết từ chỗ nào tới hình như là từ xương cốt phủng bạch diệp hoảng hốt mà nghe được chính mình dùng non nớt thanh âm nói phụ thân mẫu thân hài nhi đau bị gọi là mẫu thân nữ nhân nhìn hắn một cái không dao động mặt mày nhàn nhạt, nhạt ngự khí cũng không phập phồng nói trần nhi đây là ngươi cần thiết đến thừa nhận ngươi là tương lai tiên tôn hình ảnh lại lần nữa vỡ vụn sau đó tốc độ thực mau mà trọng tạo thành không giống nhau cảnh tượng đệ một trăm năm mươi hai trang màu đỏ chứa đầy bạch diệp tầm mắt trong phạm vi hắn rũ xuống mắt có thể nhìn đến chung quanh đi lại chân cảm giác có chút quen thuộc thực mau liền nghe một đạo tiêm tế thanh âm tê nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đối bái ở phu thê đối bái trong nháy mắt cái ở bạch diệp trên đầu khăn voan đỏ chạy xuống hắn cùng đứng ở đối diện khi thất đối thượng mắt bọn họ đều ăn mặc màu đỏ hôn phục cộng đồng nắm một cây đỏ thấm lụa bạch diệp đồng tử hơi co lại Theo bản năng mà nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa thả vừa rồi tiếp thu quá bọn họ hành cao đường lễ thanh niên, kia trương mới là thuộc về hắn mặt, không thấy vui mừng mà ngồi ở phía trên. Còn không có từ khiếp sợ cảm xúc chung trở về, Bạch Diệp liền bị người mang hướng hôn phòng. Hắn một bước vào hôn phòng, cảnh tượng lại xoay. Đó là khi thất bị tiên môn bao vây tiêu trừ một ngày, Bạch Diệp nhìn cũng không quay đầu lại mà đi hướng đoạn hồn vực sâu nàng, đau lòng như lao cắt, muốn kêu đình nàng, không cần lại đi phía trước đi rồi. Trở lại hắn bên người Nhưng Bạch Diệp không chê không được chính mình tay Một phen kiếm ném đi ra ngoài Đâm chúng khi thất thân thể Nàng quay đầu lại xem hắn Sắc mặt không gợn sóng giơ tay rút ra mang huyết kiếm Ném tới trên mặt đất Sau đó khi thất nhảy vào kết thúc hồn vực sâu Kêu đem mang huyết kiếm tự động trở lại trong tay hắn Không cần Bạch Diệp rốt cuộc hô ra tới Không, này không phải hắn ký ức Hắn sẽ không như vậy đối khi thất Giả, nhất định đều là giả Ảo cảnh bị phá bạch diệp màu đen tóc dài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch uy một gối ngã xuống đất lấy trưởng chống đỡ vân thành mang theo thi xú vị không khí một sợi tiếp theo một sợi vây quanh lại đây hắn nâng lên phiếm hồng đôi mắt đầu ngón tay run rẩy, không phải kia không phải ta bạch diệp túi đầu nhìn chính mình gầy trơ cả xương đôi tay phảng phất mặt trên có huyết thật nhiều thật nhiều huyết hắn dùng sức mà lau sát đem xương ngón tay xoa đến chảy ra suốt huyết cũng không nghĩ dừng lại hạ thiệu thanh so bạch diệp sớm một chút từ hảo cảnh ra tới trong đó có hệ thống công lao. Thấy bạch diệp chật vật mà quỳ gối mà, từ hắc biến bạch tóc dài dối tung buông xuống kia một khắc, hạ thiệu thanh thầm nghĩ không tốt, đối phương rốt cuộc ở hảo cảnh gặp được cái gì mới có thể như vậy khó thở công tâm. Hạ thiệu thanh nhớ tới chính mình ở hảo cảnh nhìn thấy đồ vật, hắn vẫn là ở hiện đại quá hai điểm một đường sinh hoạt, lại cũng thực thỏa mãn, bởi vì có thể cùng người trong nhà ở cùng một chỗ. Cho nên bạch diệp nhìn đến cũng nên là chính mình quá vãng mới là, như thế nào sẽ có lớn như vậy phản ứng Lúc này có người vây quanh bọn họ, đối bọn họ khởi xướng tiến công, bạch diệp chậm rãi đứng lên, lảo đảo vài bước, nhìn như là ngay cả đều đứng không vững giống nhau. hắn mặt vô biểu tình mà đoạt bọn họ trong đó một người kiếm, nhất kiếm phong hầu, tới một sát một, đến mặt sơ đã diễn biến thành vô khác biệt mà giết, chỉ cần có người đứng ở bên người liền động thủ huy kiếm. Hạ thiệu thanh cũng không thể không hộ còn không có từ ảo cảnh ra tới lý liên tuyết, tạ chu ly xa chút. Khi thất nhìn cửa thành kết giới bị hủy, rất tưởng qua đi xem cái đến Lại thấy Chu hướng dương còn bình tĩnh tự nhiên mà đứng ở tại chỗ, liền biết hắn nhất định lưu có hậu tay. Giây tiếp theo, khi thất cảm nhận được quen thuộc hơi thở dao động, đôi mắt trận to, là bạch diệp tới. Nàng đột nhiên ném ra thẩm phất chân tay, chiều cửa thành chạy vội mà đi, hắn cũng không ngăn lại nàng, nhìn nàng chạy ra một đoạn đường mới chậm rãi theo sau. Chu hướng dương suy nghĩ mấy giây cũng tính toán qua đi nhìn xem, hắn không hy vọng lại ra cái gì biến số. Khi thất cơ hội là không có ngừng lại mà vẫn luôn chạy. Đương nhìn đến cầm huyết kiếm đứng ở thi đôi trung gian, một đầu tóc bạc bạch diệp khi, tiết hầu như là bị cái gì tắc ở, một cái âm tiết cũng phát không ra. Hạ thiệu thanh thấy bình an không có việc gì nàng, nhắc tới tới tâm cuối cùng có thể đi xuống phóng thả. Nhưng khi thất tiếng lòng lại banh đến gắt gao, hiện tại bạch diệp thoạt nhìn qua yêu đất, phảng phất sắp phá thành mảnh nhỏ khinh bạc đồ sứ giống nhau, nhẹ nhàng một chạm vào khả năng đều sẽ tan dạ rớt. Hắn chính là ở thế giới này từ đầu đến cuối toàn tâm toàn ý đãi nàng người càng quá bạch diệp linh tộc nhân đều bị giết rớt đi tới chu hướng dương thấy được cũng thờ ơ chỉ cần kế hoạch có thể thuận lợi thực hiện đến lúc đó lại đem bọn họ thống nhất sống lại lại đây liền có thể hắn ánh mắt chuyển hướng bạch diệp nếu không phải thanh niên vốn dĩ chính là xuyên một thân hồng y dỉ chỉ sợ có thể ở mặt trên nhìn đến rõ ràng làm cho người ta sợ hai vết máu trường cập eo tuyến đầu bạc sấn đến tái nhợt như tờ giấy khuôn mặt càng thêm trong sáng sinh khí lại phảng phất đang ở một chút một chút mà rút đi khi thất tiếp tục chiều bạch diệp đi qua đi kia một phen huyết kiếm nhanh chóng chỉ ở nàng đang muốn đã đâm đi trong nháy mắt kia một đạo khẽ run thanh âm vang lên đại ca ta là khi thất ta lấy kiếm bạch diệp tựa hồ là sửng sốt một chút theo sau mới chậm rãi buông ra nắm chặt chuôi kiếm ngón tay nhộn đầy chân trượt sền sệt máu kiếm rơi xuống nước bùng thượng hai người chi gian khoảng cách còn dư lại ba bước đổi bạch diệp chiều khi thất đi qua đi hắn như là mệt cực kỳ nhẹ nhàng mà rang hai tay thật cẩn thận mà ôm khi thất nói giọng khẳng khẳng muội muội ta ta giống như hại trên người, ký ức còn ở thất loạn, lệnh người đau đớn không thôi. Bạch Diệp cảm giác ở khi thất gầy trên vai, sườn mặt thông thả rán khẩn nàng mặt, người kia hình như là ta, lại giống như không phải ta. Bạch Diệp thực hoang thực chậm chạp chớp chớp mắt, một giọt nước mắt theo hắn gương mặt chảy xuống, tập ước khi thất cổ, nhiệt độ cơ thể là lạnh, so trước kia càng lạnh băng, nước mắt lại nóng bỏng đến kỳ cục nhi. Hắn thanh âm càng ngày càng nhẹ, hiếm khi như vậy sợ hãi một sự kiện, ta sợ quá. khi thất cánh môi hơi hơi mất máy còn chưa nói xuất khẩu một chữ, ôm nàng vòng eo tay bỗng nhiên vô lực mà rũ đi xuống. chương 82 chương 82 cửa thành nhân phong mà cuốn lên cắt đuổi cuối cùng ngừng, thẩm phất trần nhìn phảng phất đã không có sinh mệnh dấu hiệu bạch diệp, ngực một buồn, rồi lại có ẩn ẩn có loại vặn vẹo sung sướng chi ý. nhưng giây tiếp theo, bạch diệp ngón tay rất nhỏ động động, hắn muốn sống xuống dưới. vốn dĩ khi thất trái tim theo bạch diệp buông xuống tay rất đến đáy cốc, nhưng ở nhìn đến hắn ngón tay động trong nháy mắt kia, cơ hồ là hỉ cực mà khóc. đại ca. Chu Hướng Dương xác định bọn họ không năng lực làm tạm kế hoạch của hắn, cũng đại phát từ bi không có can thiệp chuyện này, còn gọi người cấp Bạch Diệp chuẩn bị một gian phòng dưỡng thương, cũng coi như còn khi thất nhân tình. Đệ 150 bà trang. Phân phó đi xuống sau, hắn có khác thâm ý mà nhìn nhìn Thẩm Phất Trần, kia trương ngọc diện bình đạm không gợn sóng, nhưng ai biết phía dưới hay không sẽ có sóng to gió lớn đâu. Đối với Hạ Thiệu Thanh, Lý Liên Tuyết cùng tại Chu mấy người, Chu Hướng Dương liền không như vậy hảo tâm, đều là cùng tiên môn có quan hệ phái người đem bọn họ quan tiến bố có ước chế tu vi kết giới lao ngục hạ thiệu thanh xuất phát từ đối chu hướng dương cùng thẩm phất trần hai người lại vây quanh một đám lại đây linh tộc nhân thực lực suy xét quyết định không làm vô vị phản kháng bằng không tốn công vô ích sẽ là bọn họ chu hướng dương nhìn thần sắc ngưng trọng hạ thiệu thanh cười hô một tiếng tiểu cứu lý liên tuyết cùng tạ chu khiếp sợ mà ngầm đầu một đoạn này nhật tử tới làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình quá nhiều hôm nay lại là một kiện quá khảo nghiệm bọn họ thừa nhận năng lực Bọn họ cũng không biết Chu Hướng Dương cùng Hạ Thiệu Thanh còn có này một tầng quan hệ, nói cách khác Hạ Thiệu Thanh cũng là linh tộc nhân, cùng tiên môn có thủ án những cái đó linh tộc nhân. Hạ Thiệu Thanh rõ ràng Chu Hướng Dương là cố ý hô lên tiểu cữu cái này xưng hô, trầm mặc mà chống đỡ. Có thể là xem hắn không quá lớn phản ứng, có chút không thú vị, Chu Hướng Dương tươi cười mặt nạ cởi ra, phất tay làm người đem bọn họ đều dẫn đi, miễn cho nhìn trứng mắt. Hắn từ nhỏ đến lớn đều chán ghét phản bội linh tộc nhân người. Vô luận người kia có phải hay không cùng chính mình có huyết thống quan hệ tiểu cứu? Khi thất đối này cũng nói không nên lời, liền tính thế bọn họ cầu tình, Chu hướng dương vì chính mình sự cũng tuyệt đối sẽ không để ý tới, chi bằng chậm rãi tưởng biện pháp khác. Nàng ở nâng dậy Bạch Diệp thời điểm, thần phất trần Dỗi tay lại đây, để cho ta tới. Nói thật, khi thất không nghĩ buông tay, có thể thấy được hắn kiên trì bộ dáng lại biết nếu rằng có đi xuống đối ai cũng chưa chỗ tốt, đặc biệt là hôn mê đi qua Bạch Diệp. Vì thế khi thất buông ra tay, làm Thẩm Phất Trần tới, rồi lại sợ hắn sẽ đối Bạch Diệp làm chút cái gì, đôi mắt chớp cũng không dám chớp mà nhìn chằm chằm, thoáng nhìn khả năng sẽ lệnh người cảm thấy có một chút nhi không khỏe. Thẩm Phất Trần năm ngón tay chậm rãi khép lại, nắm thành quyền sau lại thực mau buông lỏng ra, sau đó bỏ qua khi thất phản ứng, đi theo Chu Hướng Dương thủ hạ phía sau rời đi. Đi ở hắn mặt sau khi thất nhìn Thẩm Phất Trần cô tuyệt đơn bạc bóng dáng, bước chân hơi hơi một đốn. Nàng vẫn là không tin Thẩm Phất Trần, không tin hắn sẽ lưu Bạch Diệp một mạng, không hẳn là hắn biết bạch diệp không sống được bao lâu, rốt cuộc chỉ có một hồn, thân thể một lần còn bị phản vệ, kia phản vệ vẫn là bởi vì nàng. khi thất nội tâm nhiều loại cảm xúc đan chéo đến cùng nhau. chu hướng dương làm người cho bọn hắn an bài chính là một chỗ đình viện, có chút hẻo lánh, thắng ở hoàn cảnh tốt, thích hợp dưỡng bệnh. khi thất liền ngồi trên giường biên, nhìn nhắm chặt hai mắt bạch diệp. thần phất trần đi ra ngoài trong chốc lát, lại trở về, ra tới ăn cơm. nàng cũng không ngẩng đầu lên, không muốn ăn. Hắn ngữ khi không phập phồng, ánh mắt đảo qua bạch diệp, lại vẫn là kiên trì, ra tới ăn cơm. Khi thất không kiên nhẫn ngừng đầu, chuẩn bị nói chuyện, lại nghe thẩm phất trần nói, bạch thời thất, ta biết ngươi lo lắng hắn, khá vậy đến ăn cơm, còn có. Ngươi không khỏi quá mức với nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn đi tới dắt lấy nàng, không cần cho ta lấy cớ cướp đi hắn hồn, ta đang ở nhẫn mại, nhưng ngươi cũng biết, người nhẫn mại là hữu hạn, ta không phải thánh nhân, vô pháp làm được từ bi. Đúng vậy. Thẩm Phất Trần không phải thánh nhân, hắn là ma, là hiện giờ cường đại nhất ma. Có từng bao nhiêu khi, thế nhân toàn xương Thẩm Phất Trần vì đến thánh người, có lẽ kia chỉ là một cái mặt nạ, lại vẫn là lệnh chúng nhân thờ phụng. chuyện tới hiện giờ, cảnh còn người mất, quá vãng không thể truy. Lại giống như phong thủy thay phiên truyền. Khi thất nhớ rõ trăm năm trước đem Thẩm Phất Trần cướp đi ma vực kia đoạn thời gian, suốt ngày luôn là nàng đang nói chuyện, mà hắn hiếm khi ra tiếng, nhiều nhất cũng chỉ là một câu. Bởi vì hắn lúc ấy chán ghét nàng hiện tại thẩm phất trần lời nói đều là chương cũ, đổi lại là khi thất không nghĩ trả lời bất quá thẩm phất trần này một phen lời nói xác thật là lệnh khi thất có phản ứng nàng không lại ngoan cố đi xuống nhìn như thuận theo mà bị hắn nắm đi ra ngoài đồ ăn bị đặt ở trong viện mùi hương chậm dại truyền khai trên bàn đều là khi thất thích ăn nàng cầm lấy chiếc đũa gắp một khối đông pha thịt béo mà không án vị tinh tế lại vẫn là ăn một cái miệng nhỏ liền không nghĩ tiếp tục ăn xong đi thẩm phất trần tựa hồ không đói bụng chỉ là ngồi ở bên cạnh nhìn khi thất một người ăn nàng nhìn như không thấy rũ mắt nhìn chằm chằm đồ ăn máy móc tính mà ăn trong đầu tưởng đều là những thứ khác thẳng đến hắn ra tiếng ngươi nối hắn chỉ là đơn thuần huynh ngội chi tình sao khi thất nhíu mày ngươi muốn nói cái gì thần phất trần cũng cầm lấy một đôi chiếc đũa cho nàng gắp nho nhỏ ngỗng yên chi tiếp tục hỏi Bạch thời thất ngươi ở biết được hắn cũng là ta khi hay không đối hắn sinh quá một tia oán hận chi tâm khi thất không có do dự chưa từng từng có Ngươi cùng hắn trung quy không phải một người, tuy nói hắn kia một sợi hồn trước kia là của ngươi, nhưng sau lại đã trở thành một cái khác độc lập người. Thẩm Phất Trần đối nàng đã làm sự sao lại có thể thêm ở Bạch Diệp trên người, nàng phân thật sự thanh. Không biết vì sao, Thẩm Phất Trần lại thấp giọng cười khẩy, cho nàng gắp đồ ăn trước đua không đỉnh, đúng không? Nếu ngươi đều nói hắn đã là độc lập một người, dựa vào cái gì? Hắn thanh âm thả chậm, dựa vào cái gì muốn mạt sắt rất ta, mà lưu lại hắn đâu? Khi thất không hề ăn cơm, Trước mắt người này quá thông minh, hắn phảng phất là cái gì đều có thể đoán được, rồi lại sẽ không lập tức nói ra, mà là suy nghĩ nói thời điểm mới chậm rãi nói ra. Nàng lặng im một lát, cuối cùng nói, ngươi xác định muốn ta trả lời. Hắn lắc đầu, ngươi luôn là nói chút ta không thích nghe nói, ta không muốn nghe. Thầm phất trần cho nàng gắp một chiếc đua đi dầu mỡ rau xanh, nhưng, bạch thời thất, hắn là một cái độc lập người, ta cũng là một cái độc lập người, ngươi tâm quá mức tàn nhẫn, thật tốt. Đệ 154 trang Như thế cũng không biết khi thất như vậy có thể phân rõ hai người bọn họ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn nhẹ hạp một chút mắt, hắn đã chết, ngươi sẽ thương tâm, ta đây đâu, ta nếu đã chết đâu, bạch thời thất, ngươi, có thể hay không cảm thấy một chút khổ sở. Khi thất nhăn chặt mày không thả lỏng, ngựa khí lãnh lệ nói, lặp lại lần nữa, không cần lại kêu ta bạch thời thất, ngươi đã chết, ta tự nhiên là vỗ tay tỏ ý vui mừng, như thế nào sẽ khổ sở, thật là buồn cười. Thầm phất trần hơi chút thu hồi cười ngươi nói không nghĩ làm ta kêu ngươi bạch thời thất nhưng ngươi trước kia đó là lấy bạch thời thất tên này tới tiếp cận thân cận ta đại thụ chi đầu chim bói cá chi chi chi thần phất trần vươn tay kia chim chóc trong mắt vừa chuyển vừa chuyển nhìn chằm chằm nhìn vài giây thế nhưng vịt cánh từ chi đầu phi hạ rơi xuống hắn lòng bàn tay thượng khi thất nhắc nhở hắn ngươi đều nói đó là trước kia ta hiện tại kêu khi thất Thần phất trần nhìn về phía nàng chất đầy đồ ăn bát cơm lòng bàn tay thu nạp lên chim bói cá bị nửa bao vây lấy Ngươi không ăn sao? Khi thất đã đói bụng, nhưng muốn ăn không phân chấn, biết rõ phải hảo hảo mà bảo tồn thể lực, cho nên lại lần nữa bắt đầu hướng trong miệng đưa cơm đồ ăn, lại đều tránh đi hắn cho nàng kẹp đồ ăn, chính mình một lần nữa kẹp quá. Thẩm phất trần ánh mắt khẽ biến, cũng chưa nói cái gì, ngược lại nói, chờ vân thành sự sau khi kết thúc, ngươi tu vi sẽ khôi phục. Nhắc tới tu vi một việc này, khi thất trong lòng liền thiêu đốt một phen hỏa, bẻ gãy nghiền nát phất quá, ngươi cùng Chu hướng dương giao dịch rốt cuộc là cái gì? Hắn nhìn chăm chú nàng, thông thả ung dung nói, "Ngươi đây là ở lo lắng ta sao?" Khi thất một nghẹn, ngoài cười nhưng trong không cười, "Nếu ta nói là, vậy ngươi sẽ nói cho ta?" Thần Phất Trần cư nhiên gật đầu, chim bói cá cúi đầu nhẹ mổ hắn tay, "Đúng vậy, nếu ngươi thật sự là lo lắng ta, như vậy ta nhất định sẽ nói cho ngươi, chỉ tiếc ngươi vĩnh viễn sẽ không." Sắc thật sẽ không, khi thất lại an tĩnh nhăn cơm. Thần Phất Trần lạnh lẽo lòng bàn tay cảm giác chim bói cá độ ấm, loạ ma sau thân thể độ ấm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất ma độ ấm là rất thấp đây là thu hoạch lực lượng đại giới chỉ là ma vẫn là sẽ không biết đủ mà tham luyến một mà tấm áp dùng người bình thường nói tới nói chính là lòng tham không đáy cũng là không bị cho phép hắn sẽ không lại có người bình thường nhiệt độ cơ thể khi thất cơm nước xong sau cầm chén đua phóng tới mặt bàn ta có thể về phòng sao thần phất trần thình lình mà dùng một chút lực chi bói cá kề bên tử vong không ngừng mà phe phẩy cánh ngón tay thon dài không những không thả lỏng ngược lại càng thêm dùng sức. Nàng còn không có rời đi, tự nhiên cũng là thấy được một màn này, lại lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào, cánh vô tốc độ càng ngày càng chậm, chim bói cá cổ mềm xuống dưới, hướng một bên gục xuống, đã chết. Khi thất bình phục hạ tâm tình nói, thầm phất trần, ngươi đây là ở cảnh cáo ta sao? Thầm phất trần đôi mắt tựa hơi lộ ra mờ mịt, vì sao ngươi sẽ như vậy cho rằng đâu, ta chỉ là thích nó thôi, cũng không có nửa phần muốn cảnh cáo ngươi ý tứ. nghe xong hắn nói. Nàng nhìn không ra là tin vẫn là không tin, đột nhiên cong lưng thò lại gần, ngón tay nhẹ nhàng mà sờ soạn một chút chim bói cá thi thể, đúng không, ngươi thích nó cái gì? Không chờ thẩm phất trần trả lời, khi thất tự hỏi tự đáp, là thích nó giống ta, vẫn là thích ta giống nó giống nhau vĩnh viễn lưu lại đâu. Nàng cười thanh, nói, bất quá nó rốt cuộc giống ai còn nói không chuẩn, ta nhưng thật ra cảm thấy nó có chút giống ngươi, vốn tưởng rằng người khác sẽ thích ngươi, lại chết ở trên tay người khác. Chim bói cá ấm áp độ ấm cũng dần dần mà tan đi, hắn vẫn như cũ không buông tay. Thẩm phất trần nghe xong cũng không giận, giống như là trên mặt biểu tình sẽ không thay đổi giống nhau. Bạch thời thất, ta còn là muốn hỏi ngươi lúc trước vì cái gì muốn như vậy đối ta. Khi thất không quá xác định hắn nói lúc trước là cái nào thời gian đoạn, là trăm năm trước. Vẫn là mới vừa trọng sinh kia một đoạn thời gian, tuy ẩn ẩn có suy đoán, nhưng vẫn là lựa chọn nghe đối phương đem nói cho hết lời. Hắn đem chim bói cá thi thể phóng tới trên bàn, trăm năm trước Ngươi đã nói ngươi bởi vì thích ta mới có thể sấn ta ở độ kiếp sau thân thể nhược là lúc đem ta trả hồi ma vực, mới có thể tưởng cùng ta thành hôn. Nàng cười nhạo, tươi cười dây lát liền đạm đi xuống, ngươi hiện tại còn tin kia một phen lý do thoái thác. Thẩm phất trần tác động môi, hàng mi dài rũ xuống che lấp đáy mắt cảm xúc, không tin, trăm năm trước không tin, hiện tại cũng không tin, cho nên ta mới muốn hỏi ngươi lý do là cái gì, cũng muốn nghe ngươi chính miệng nói. Khi thất thâm hô một hơi, không có lý do gì tùy tâm sở dục mà thôi. hắn đẩy mắt cảm xúc rút đi, nâng lên mắt nhìn đã đứng lên nàng, bạch thời thất ta bạch thời thất, ta nhiều hy vọng ngươi lúc này đây không cần gặp ta. chương 83 chương 83 thanh niên thanh âm không lớn không nhỏ, lại đủ để lệnh đứng ở khoảng cách hắn không xa khi thất nghe được rõ ràng. nàng nhìn thẩm phất trần cũng chậm rãi đứng lên, lại dạo bước mà đi đến chính mình trước mặt. phồn hoa là tuẫn, vân thành vạn vật đều hướng tới muốn điều tàn su thế biến hóa. thẩm phất trần nâng lên tay. Lòng bàn tay cọ qua khi thất tử hắn sơ vạn bùi tóc, gỡ xuống một khối không biết khi nào rơi xuống phía trên cánh hoa, bạch thời thất, ta trước kia không hiểu thế gian ái dục là vật gì. Hắn năm ngón tay phục mở ra, cánh hoa đón gió rơi xuống, trên mặt đất lăn mấy lăn, là ngươi mạnh mẽ kéo ta nhập danh gọi ái dục hồ sâu trùng, cuối cùng lại đem ta vứt bỏ, cho nên, ta cũng có hận ngươi tư cách. Thần phất trần thong thả mà con lưng, cùng ánh mắt có chút né tránh khi thất nhìn thẳng, bởi vì có chút sai lầm không phải ngươi nói lấy chết đền bù liền đền bù trăm năm trước hắn thứ hướng khi thất kia thanh kiếm là có thể định nàng tại chỗ không hề đi phía trước đi sau đó nhảy vào đoạn hồn vực sâu nhưng nàng chính là kiên trì lựa chọn một con đường khác nói cách khác từ đầu đến cuối thần phất trần đều không có bất cứ lần nào chân chính đối khi thất hạ tử thủ ngược lại là nàng lặp đi lặp lại nhiều lần mà tính cây hắn cũng là thật sự hy vọng hắn có thể chết còn có thần phất trần dùng sai lầm tới hình dung bọn họ một đoạn này quan hệ đệ một trăm năm mươi trang khi thất lực chú ý không khỏi rơi xuống này hai chữ thượng lại nghe hắn sâu kín nói giống dân gian như vậy ngươi làm một ít không đúng sự tình lại tự sát nhưng ngươi liền không sai sao nàng trầm mặc thẩm phất trần càng rửa càng gần môi mỏng dán khi thất lạnh băng cánh ngôi đáng tiếc hai người đều là lạnh ai cũng vô pháp ấm áp ai vì thế ta hận ngươi từ trăm năm trước hận đến bây giờ khi thất tưởng nói chuyện thẩm phất trần nâng lên một lòng tay để ở nàng khoe môi vô hình mà chạm kỳ quái chính là ta biết rõ là một sai lầm cũng tưởng muốn ngươi một chút thích cố tình ngươi không muốn cấp hắn bỗng nhiên nghĩ tới trước kia ở dân gian trừ yêu gặp qua một cái hình ảnh một yêu nữ mê hoặc thư sinh cuối cùng phải rời khỏi thư sinh biết chân tướng sau không chỉ có không có sợ hãi ngược lại quỳ xuống đất khẩn cầu nàng lưu lại giống như một cái vẫy đuôi lấy lòng lại đáng thương ba ba cầu thế nhân xưng là buồn cười mà thẩm phất trần ở khi thất sau khi chết một trăm năm cái xác không hồn mà tồn tại bởi vì trọng tố quá cốt nhục không biết nguyên lai hắn cũng sẽ vì nàng chết mà thương tâm khổ sở thẳng đến trăm năm sau lại lần nữa nhìn thấy đối phương trôn giấu hồi lâu tiếp cận bệnh trạng lại vặn vẹo không thôi hái dục ầm ầm bùng nổ trong đó bí mật mang theo vô số hán muộn trong khoảnh khắc sụp đổ hắn cười áp xuống trong lòng suy nghĩ có đôi khi ta luôn là suy nghĩ ngươi gieo sai lầm lại không muốn cho ta tưởng được đến đồ vật như vậy ta liền hủy hoại ngươi muốn đồ vật cũng lệnh ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút nói chuyện trong lúc thẩm phất trần cũng chưa từng rời đi quá hạn thất nửa phần hai làn môi nhẹ nhàng mà vớt ve như là ở biểu đạt áp lực quá cảm xúc ngươi muốn nhất đồ vật là cái gì đâu nàng không có đẩy ra hắn bọn họ đã làm so nơi này càng thân mật sự không cần thiết làm ra vẻ rốt cuộc trước mắt thực lực không cho phép khi thất tùy hứng quan trọng nhất chính là nàng thế nhưng cảm thấy thẩm phất trần nói được có một tia đối hắn đích xác có hận nàng tư cách cũng có trả thù nàng lý do khi thất phát hiện sau nỗ lực mà đem cái này ý tưởng từ trong đầu ném văng ra nàng dư quang đống nhiên liếc đến cách đó không xa hành lang hạ nhân không biết khi nào tỉnh lại bạch diệp lẳng lặng mà nhìn rất giống tự nguyện hôn môi bọn họ cơ hồ là theo bản năng mà khi thất muốn đẩy ra thẩm phất trần hắn cũng lưu ý tới rồi bạch diệp lại một tay nắm lấy nàng eo cùng một tay phủng nàng sau đầu ngưỡng gia tăng cái này mang huyết tinh hôn thẩm phất trần nói nhỏ kỳ thật liền tính không mạt sát giấc ta ta cũng có biện pháp lưu lại bạch diệp Chỉ cần ta nguyện ý liền có thể Khi thất dây rùa động tác một đốn Hắn hàm răng như là đấu kỵ mà cắn quá nàng ngôi thịt Cuối cùng vẫn là buông lỏng ra Kể từ đó, ngươi còn muốn hao tổn tâm cơ mà mạt sắt rất ta sao Nàng không dám tin tưởng mà nhìn thầm phất trần Cư nhiên còn có khác biện pháp Hắn ngữ khí hàm chứa rất nhỏ lãnh đạm Nói chuyện thanh âm chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy Nếu là hắn có thể bình an mà sống sót Ngươi sẽ như thế nào đối hắn Lại sẽ như thế nào đối ta Ta tưởng hoàn hoàn toàn toàn chiếm cứ ngươi, thần phất trần nói, ta không tiếp thu được ngươi cùng hắn hôn môi, cũng không tiếp thu được ngươi cùng hắn cùng phòng, nhưng trực giác nói cho ta, các ngươi sớm hay muộn sẽ như vậy. Khi thất trận to hai mắt, đối hắn miêu tả từng cái sự tình lại thẹn lại bực, thần phất trần lòng bàn tay vuốt ve quá nàng sau cổ, phảng phất giống như một chút cũng không biết phụ cận còn đứng bạch diệp, nhưng ta nghĩ nghĩ, hắn du mắt nhìn lên thất, nếu ngươi có thể như vậy rút đi giết ta chi tầm, nguyện ý ta lưu tại bên cạnh ngươi cũng chưa chắc không thể. Ta có lẽ có thể nhẫn, một lần lại một lần mà thuyết phục chính mình. Dân gian có rất nhiều một chồng nhiều vợ, ngươi một thê nhị phu cũng không phải không thể. Thẩm Phất Trần than nhẹ một tiếng, kết quả thất bại, ta thuyết phục không được chính mình, nhân ta trời sinh tính đó là như thế. Hắn lại nói, liền giống như dân gian cao cao tại Thượng chân Long Thiên Tử có được hậu cung, những cái đó nữ tử thân ở tường cao trong vòng, hy vọng có thể được đến hắn sùng hạnh. Thẩm Phất Trần con con ngôi chính là một cái vốn là cho hoàng đế sinh ghét phi tử lại như thế nào có thể được đến hắn sủng hạnh đâu khi thức nghe hắn so sánh mí mắt thằng nhảy đáng tiếc cái kia phi tử liền tính biết hoàng đế chán ghét nàng nàng cũng vẫn là không tử thủ đoạn mà muốn hắn thẩm phất trần nâng nâng mắt cùng bắt phong bất động bảo trì an tĩnh bạch diệp đối thượng mắt hắn lại thấp hèn hai mắt không chấp mắt mà nhìn chăm chú nàng không ngừng ở run rẩy lông mi nếu ta là kia một cái phi tử ta sẽ giết hoàng đế lôi kéo hắn cùng chết ta không nghĩ thành bồ tát Thành toàn mọi người, tưởng thành tu la, hủy diệt người khác. Bạch Thời Thất, cùng ta cùng chết đi. Ta biết ngươi thực quý trọng ngươi hiện giờ cái mạng, nhưng cũng thỉnh đáng thương đáng thương ta đi. Ta quá hận. Khi thất ngồi ở trong phòng, hồi tưởng thầm phất trần ở trong viện nói qua nói. Liên Bạch Diệp khi nào ngồi vào chính mình bên người cũng không biết, hắn khẽ vước nàng mặt, đầy mặt thương tiếc nói, "Muội muội, ta làm ngươi chịu khổ, thực xin lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt ngươi." Bạch Diệp lý trí đã khôi phục trong đầu hỗn độn ký ức cũng dần dần mà trải vớt hảo, chẳng qua hắn thân thể vẫn là thực suy yếu, nói chuyện cũng chưa cái gì sức lực, sắc mặt cũng tái nhợt đến quá mức, kia một đầu tóc bạc tuy không khó coi, lại lệnh khi thất nhìn trong lòng khó chịu, đại ca, bạch diệp có chút không quá xin hỏi chuyện khác, theo bản năng mà muốn cho vài thứ kia vừa lấp, hắn không đề cập tới, khi thất cũng không nói, giơ tay nhẹ nhàng mà gặp phải bạch diệp rũ đến ngực trước tóc dài thì, ngươi có phải hay không ăn ma tổ cấm dược, đem bảy căn chấn linh đinh mạnh mẽ rút ra đi. Chuyện này căn bản giấu không được, Bạch Diệp thấp giọng mà đúng sự thật nói, không sai, ta thật sự chờ không kịp, không có tu vi ta cái gì cũng làm không được. Không ăn đều ăn, khi thất lại nói đều đã muộn. Nàng không nói nữa, giang hai tay ôm lấy hắn eo, vùi đầu qua đi, nhắm mắt lại, dầu dĩ nói, đại ca, ta kỳ thật là một cái rất ích kỷ người. Đệ 156 trang, Bạch Diệp thực nhẹ mà vô khi thất vai lưng, thì tính sao đâu, ích kỷ là người bản tính chỉ cần tồn tại liền sẽ không khỏi sinh ra quần cuộn không ngừng ích kỷ ý tưởng ta cũng là như thế thần phất trần nửa canh giờ trước liền đi ra ngoài khi thất lúc này mới mở rộng cửa lòng mà cùng bạch diệp nói chuyện đại ca ta tưởng cha mẹ rất tưởng rất tưởng cũng tưởng nàng ba mẹ bạch diệp chụp khi thất vai lưng động tác một đốn hắn túi đầu xem nàng đen nhánh đỉnh đầu ánh mắt phức tạp theo sau nói ân ta cũng tưởng bất chi bất giác đều qua như vậy nhiều năm khi thất đứng dậy từ bạch diệp trong lòng ngực ra tới Chờ ta tu vi khôi phục, ta đem ta tu vi đều độ cho ngươi. Nàng vẫn là quá không được chính mình trong lòng kia một đạo khảm, về sau chỉ sợ muốn động thủ giết người. Hắn nữ mày, hiển nhiên là không đồng ý, ta như thế nào có thể muốn ngươi tu vi. Thấy Bạch Diệp biểu tình không tốt, khi thất liền thức thời mà không nói cái này, tiên môn nếu là điều chỉnh lại đây, thực mau liền sẽ đi bao vây tiếu trừ ma tộc, bọn họ chu ma trận sắc thật rất lợi hại. Trước có vân thành tán phái môn chủ diệt ma trận, Sau có tiên môn môn chủ lấy nửa đời tu vi mới có thể thi triển ra chu ma trận. Người trước uy lực tạm được, khi thất có thể ứng phó đến nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng người sau tranh luận nói. Rốt cuộc lúc trước tiên môn đi bao vây tiếu trừ nàng thời điểm, cuối cùng cũng vô dụng chu ma trận, những cái đó tiên môn môn chủ vẫn là luyến tiếp nửa đời tu vi, chỉ là nay đã khác xưa, cầu cấp sẽ nhảy tường. Bạch Diệp gật đầu, lòng ta hiểu rõ. Khi thất ngủ rồi, mơ hồ chung có người bế lên chính mình lên giường nàng nghe đối phương thân thể phát ra mùi hương thoang thoảng không giống bạch diệp gần nhất thường có dược hương càng như là thẩm phất trần đã có nguyên bản khi thất rất tưởng trận mắt nhìn xem nhưng bị bóng đẻ mỹ mắt như bị núi lớn đè nặng trong mộng, huyết khí tận trời cắt đùi cuồn cuộn mây đen trải rộng thẩm phất trần đứng ở vân thành đại tế đàn thượng thần sát như thường bàn tay to gắt gao mà dắt lấy nàng tiên môn cùng ma tộc đánh nhau rồi tiên môn chạy tới vân thành vì ngăn cản chu hướng dương sống lại đại kế Mà ma, ma tộc các trưởng lão quyết định đánh đòn phủ đầu, sấn tiên môn một lòng một dạ nhào vào vân thành sự thượng, mang theo ma tộc người bọc đánh, chém giết lại đây, bằng không ngày sau chết chính là bọn họ. Mà một đạo kết giới đưa bọn họ cùng khi thất phân cách mở ra, vô luận tiên môn cỡ nào tưởng lướt qua kết giới đi vào đại tế đàn, cũng vẫn là tạm thời không qua được, nôn nóng bất an. Khi thất còn có thể thấy khói hồng cùng truy phong, bọn họ thân thủ nhanh nhẹn, lại vẫn là không thể tránh né mà bị điểm nhi thương, ánh mắt nhịn không được khắp nơi tìm kiếm không có thể thấy bạch diệp thân ảnh hắn không thấy hệ thống phía trước nói qua nàng lúc này đây có được biết trước tương lai năng lực là tùy cơ sử dụng như vậy cái này mộng sẽ đúng không không trúng ánh trăng viên đến không ra gì nhi huyết nguyệt nhiễm hồng vân tế chu hướng dương trên mặt tràn đầy vui sướng liền một cái ánh mắt đều lười đến phân cho kết giới bên ngoài khi thất phát hiện chính mình giống như không thể động hành vi bị quản chế thần phất trần nắm lấy tay nàng càng thêm mà khẩn đột nhiên hắn hướng phía hắc khí đại tế đàn thả người nhảy Bị thẩm phất trần dắt lấy khi thất tự nhiên cũng rơi xuống, phong ở nàng bên thai vô tình mà ong ong tê, đầu góc trống rỗng, mơ hồ còn có thể nghe thấy hạ thiệu thanh tê tâm liệt phế tiếng gạo. Còn có khác? Bạch thơi thất, cùng ta cùng chết đi. Ta quá hận. Khi thất hoảng hốt giống như lại nghe được những lời này. Nằm trên giường nàng cả người ra mồ hôi lạnh, mồ hôi tẩm ướt quần áo, một trận lạnh cam cam, đột nhiên mở mắt ra, an tĩnh phòng chỉ còn lại có khi thất trầm trọng tiếng thở dốc cùng một ít tiếng nước. Thần Phất Trần đem vắt khô vải bố trắng cọ qua khi thất tích hăng cảm, đẹp hai tròng mắt nửa rũ, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt khớp xương rõ ràng, ngón tay còn lội nước tích, hơi có chút cảnh đẹp ý vui. Làm ác mộng sao? Hắn xuyên một thân màu đen quần áo. Chương 84, chương 84. Khi thất ngồi dậy, nghiêng đầu né tránh kia vải bố trắng. Thần Phất Trần không cho là đúng mà thu hồi nó, lại bỏ vào chậu nước, ngược lại bậc lửa ngọn nến, phòng lập tức sáng lên. Nàng nhìn hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Cô tuyệt thân ảnh kéo đến thoăn dài, không hề dùng ngọc quan vấn tóc, mà là dùng điều dây cột tóc tùy tùy tiện tiện mà chặt đuôi ngựa, có thể nhìn thấy niên thiếu khi thần thái. Thẩm Phất Trần đưa lưng về phía giường, nhìn bên ngoài, tiếng nói trầm thấp, bạch thời thất, ngươi mới vừa tỉnh lại ánh mắt, là hoảng sợ. Khi thất lên, đầy đầu tóc đen mềm mại mà buông xuống, ngồi ở mép giường bên nhìn hắn, hoán muốn nói, "Là, ta là một cái ác ngọng, trong ngọng, ngươi lựa chọn cùng ta đồng quy vu tận." Nghe vậy, Thẩm Phất Trần chuyển qua thân Trên mặt tựa tử lánh chạm ngọc thành, vô bi vô hỉ, giống như dối gỗ, đúng không? Khi thất không nói, hắn lại đi tới, phiếm lạnh leo đầu ngón tay như có như không mà chạm vào một chút má nàng, lau một chút hắn, ngươi nên là rất sợ, đều ra nhiều như vậy hắn. Quá lạnh, thần phất trần nhiệt độ cơ thể thế nhưng so bạch diệp còn muốn băng thượng ba phần, khi thất thình lình mà sắt run một chút, ngước mắt xem hắn, toái phát nhiễm hạn rán đến khuôn mặt nhỏ, có vẻ mặt như bàn tay tiểu. thần phất trần có chút đột một hỏi bạch thời thất Ta có thể. Ôm một chút ngươi. Phong ngọn đến còn ở thiêu đốt, phát ra văng nhỏ. Khi thất theo bản năng mà tưởng cự tuyệt, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, hắn đã ôm lại đây, vòng tay nàng eo, làn ra cách tầng tầng quần áo chạm nhau. Thẩm phất trần mi mắt rũ xuống, không biết suy nghĩ cái gì, lông mi theo trước mắt khẽ nhúc nhích. Tính, đẩy ra hắn, vạn nhất thẩm phất trần nổi điên đâu, vì thế khi thất đôi tay rũ xuống, tạm thời làm đối phương ôm, ánh mắt lướt qua cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại Hôm nay là đầu tháng, khoảng cách đêm trăng tròn còn có hơn 10 ngày tả hữu, vừa mới làm ngộng là có thể biết trước tương lai, vẫn là không chân thật một cái ác ngộng. Chẳng qua khi thất còn ngộ không ra hệ thống muốn nàng thành tiên nhiệm vụ này sau so ẩn chứa ý tứ. Đệ 157 trang Dẫn tới nàng hiện tại hoàn toàn không có minh sắc phương hướng, chỉ biết đến thành tiên mới có thể trở về, nhưng như thế nào thành tiên đâu. Trăm ngàn năm tới, có thể thành tiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó nhất oanh động không gì hơn thẩm phất trần cha mẹ bọn họ là song song đồng thời phi thăng khi thất nghĩ đến đây rũ tay vừa động nếu có thể nhiều hơn hiểu biết một chút thẩm phất trần cha mẹ có lẽ có thể từ giữa được đến một ít manh mối đâu nàng khẩn trương mà nuốt nuốt nghĩ thầm như thế nào mới có thể không kỳ quái hỏi có quan hệ hắn cha mẹ một ít việc thẩm phất trần thẩm phất trần thoáng mà rời đi khi thất cùng nàng đối diện ân thanh khi thất mạnh mẽ nhìn xuống mặc danh trột dạ muốn tránh tránh tầm mắt xúc động ngự khí không quá lớn biến hóa hỏi chúng ta còn muốn ở chỗ này đãi bao lâu Hắn hồi, chờ đêm trăng tròn qua đi. Hiện tại nhắc tới đêm trăng tròn, khi thất là có thể hồi tưởng khởi cái tiêu ngộng, huyết tinh, còn có tử vong hít thở không thông. Ngươi cùng chu hướng dương giao dịch là, ngươi muốn trợ hắn sống lại tộc nhân rút một tay. Thần Phất Trần không trả lời, khi thất biết hắn đối không nghĩ nói sự đều sẽ là thái độ này, ta đây ở cái này trong viện cái gì đều không làm, đãi nửa tháng. Nghe xong nàng những lời này, Thần Phất Trần như suy tư gì mà hỏi lại, ngươi muốn làm chút cái gì? khi thất biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ hiểu lầm nàng tưởng lập tức rời đi vân thành ta thực buồn muốn tìm chút thư tới xem yêu cầu này không quá phận đi thẩm phất trần gật đầu tựa hồ là đồng ý ngươi muốn nhìn cái gì thư khi thất trong lòng tảng đá lớn bông ta muốn đi vân thành tán phái tảng thư cát chính mình tìm thư xem trong mây thành lâu như vậy nàng cũng chưa tái kiến quá vân thành tán phái người thuyết minh bọn họ đều không ngoại lệ đều chịu khổ chu hướng dương độc thủ khả nhân không có tảng thư các hẳn là còn ở nói nữa Nếu là thẩm phất trần cũng đồng ý nàng đi tán phái tàng thư các tìm thư xem, nói vậy chú hướng dương cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc đi nơi đó xem cái thư thôi, nói như vậy ngại không hán. Khi thất là tính toán đi trước tán phái tàng thư các tìm xem xem, có thể hay không tìm được có quan hệ thẩm phất trần cha mẹ ghi lại thư tịch, nếu là không có, nàng lại nghĩ biện pháp khác. Thật lâu sau, thẩm phất trần mới cho ra hồi đáp, cũng có thể, người muốn đi cứ đi đi. Khi thất nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đối diện phòng còn không có tắt đèn, Đó là Bạch Diệp sở trụ phòng, ta đại ca. Hắn ngắt lời nói, hắn hiện nay đã vào Vân Thành liền đi ra ngoài đến không được, ta biết ngươi tưởng đưa hắn rời đi, nhưng hết thể chờ đêm trăng tròn đêm đó qua đi lại nói. Cũng là, liền tính thẩm phất trần đáp ứng làm Bạch Diệp rời đi Vân Thành, trời sinh tính đa nghi Bạch Diệp cũng sẽ không đáp ứng rồi, hắn vì thực hiện kế hoạch, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Khi thất lại cảm thấy Chu Hướng Dương sẽ hối hận. Bởi vì những cái đó thông qua đại tế đàn sống lại lại đây người rất có khả năng là tràn ngập sắc khí, không hề cảm tình quái vật. Chỉ tiếc hắn hiện tại nghe không tiến bất cứ thứ gì. Thầm phất trần nhìn hơi hơi thất thần khi thất, ngươi muốn tiếp tục ngủ sao. Thiên mau sáng, nàng không do nguyên do, lại vẫn là nói, không được, ta ngủ không được. Hắn kéo qua khi thất tay, một tay đẩy cửa ra đi ra ngoài, chúng ta đây đi một chỗ đi. Bọn họ hành tẩu ở trừ bỏ muốn đúng giờ tuần tra một lần linh tộc nhân ngoại, cũng không có tầm thường bá cánh đường phố. Sáng sớm có chút mát lạnh, cùng chung gió, khi thất rối tung tóc dài theo gió dương ở sau thắt lưng. Chu hướng dương đại khái là hướng này đó tuần tra linh tộc nhân chào hỏi qua, bọn họ toàn tâm toàn ý mà làm chính mình sự, mắt nhìn thẳng, chưa từng có nhiều để ý tới. Khi thất cũng không hỏi thẩm phất trần muốn đem chính mình đưa tới chỗ nào đi, phân thần quan sát đến phụ cận. Đi đến nàng chân cẳng có chút mệt, rốt cuộc tới rồi, trước mặt là một gian miếu thờ, tuy nói vân thành bị chu hướng dương khống chế sau, bốn phía đều là rách tung toé khắp nơi thi hại, không ai thu thật quá. Nhưng trước mắt miếu thờ còn tính sạch sẽ, chỉ có sinh trưởng có nửa người cao cỏ dại nhìn có chút hoang vắng thôi, khi thất không hiểu thẩm phất trần mang nàng tới nơi này làm gì, nâng bước đi đi vào. Miếu thờ bên trong cũng không phải rất lớn, nhưng tất cả đồ vật đều thực tinh xảo, bàn thờ dùng chính là thượng đẳng lương mục, đệm hương bổ ngoại theo thừa châm pháp tinh tế xảo quyệt, từ từ, để cho người bỏ qua không được đó là bảy biện ở chính giữa hai tòa kim giống. Một tòa là nam giống một tòa là nữ giống bọn họ diện mạo kinh diễm tuyệt luân từ trong ra ngoài lộ ra tiên khí khi thất nhìn đến nơi này trước tiên nghĩ đến chính là thẩm phất trần cha mẹ nghe nói bọn họ phi thăng thành tiên sau thế gian nhấc lên cung phụng khởi bọn họ nhiệt triều thật lâu không thôi mà tiên môn lại không có cung phụng bọn họ bức họa hoặc pho tượng kỳ thật ngay từ đầu cũng là có đệ tử còn muốn tế bái nhưng chờ thẩm phất trần sau khi thành niên kiến nghị tiên môn đem mấy thứ này đều triệt hạ tới Lý do là cùng với làm những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹn, chi bằng dốc lòng tu luyện, tranh thủ tu vi cao hơn một tầng, tiên môn mọi người khi đó từ trước đến nay rất là nghe theo lời hắn nói, sôi nổi làm theo. Có thể trước là trước đây, hiện tại là hiện tại. Có lẽ tiên môn người nhìn đến dân gian về thẩm phất trần cha mẹ thần tượng, sẽ cảm thấy trâm trọng. Một thế hệ phi tiên sinh hạ tới nhi tử cư nhiên đoà ma, còn làm ra hủy diệt chấn ma tháp như thế đại nghịch bất đạo sự, nếu bọn họ ở trên trời có thể thấy như vậy một màn nhất định sẽ hối hận sinh hạ hán bọn họ muốn chính là đối tiên môn có trợ có thể hộ thiên hạ thương sinh tiên môn tiên tôn mà không phải một cái đoàn ma gián tiếp dẫn tới thế gian bị ma vật quấy nhiễu dân chúng lầm than sinh linh đồ thán nhưng hắn thiên tính như thế nếu bọn họ ở hắn bên người đãi lâu một chút nhì có lẽ liền có thể nhìn ra được tới nhưng bọn hắn cũng không có mà là sớm mà rời đi hai tòa thần tượng khuôn mặt từ bi mang theo mỉm cười thần phất trần ngẩng đầu đoàn trang vài giây Trong đầu lại một lần mơ hồ cha mẹ bộ dạng chậm rãi rõ ràng, nguyên lai bọn họ trưởng cái dạng này, cao cao cung phụng ở thần đàn phía trên, mong muốn không thể thành. Hắn biểu tình tự nhiên, không hề bi thương cùng tưởng nghiệm chi ý, dân gian có một cái tập tục, kia đó là thành hôn thời điểm yêu cầu cha mẹ ở bên chứng kiến, chúng ta giống như một lần cũng không có. Đệ 158 trang Khi thất nghiêng đầu xem thẩm phất trần, không nghĩ tới hắn sẽ mang chính mình tới xem cha mẹ hắn, nàng mượn cơ hội hỏi, đây là người cha mẹ. Thẩm Phất Trần gật đầu, bọn họ xác thật là sinh ta già tới cha mẹ. Hán tạm dừng mấy giây, mới nói, không biết vì sao, ta muốn mang người đến xem. Khi thất long mi run lên, tâm niệm vừa động, Thẩm Phất Trần dừng lại đi, ta có thể buông trước kia sự, ta cũng sẽ không lại nghĩ giết ngươi, chỉ cần ngươi đừng thường tổn ta cùng ta đại ca. Hán phía trước cũng nói qua có một loại biện pháp, có thể không cần mà sát rất Thẩm Phất Trần, cũng giống nhau có thể cho bạch diệp sống sót. Thẩm Phất Trần nói được không sai, kia vốn chính là hắn hồn. Tuy đã tự thành một người, hóa thành bạch diệp, nhưng nàng lại có cái gì quyền lợi đi mà sắt rất hắn đâu. Thẩm phất trần mặt mày con một chút, dung nhan điệt lệ, ý cười lại không đạt đáy mắt, như thế nào dừng lại, việc đã đến nước này, ta hồi không được đầu, ngươi có ngươi muốn làm sự, ta cũng là A. Khi thất nhịn không được nói, như thế nào hồi không được đầu, ngươi nếu là thật sự giúp chu hướng dương sống lại những cái đó linh tộc nhân, như vậy mới là chân chính hồi không được đầu. Hắn không có hồi cái này, mà là nói, bạch thời thất kỳ thật ta thực không thích ngươi luôn là đem bạch diệp treo ở bên miệng ngươi môi để hắn một lần trong lòng ta hận ý liền sẽ càng sâu một phân hận là cái này thế gian ác độc nhất đồ vật nó có thể khiến người vật mẹo thậm chí không từ thủ đoạn lời này vừa nói ra chung quanh an tĩnh khi thất sắc mặt không tốt lắm lại trùng quy là không nhắc lại thẩm phất trần đến gần nàng mặt nghiêng giống như thương xót thế nhân không chịu tình yêu bối phật đà thanh âm lại ẩn ẩn nghe ra một tia nói không rõ cảm xúc nếu ngươi thích hắn, hắn đạm cười cũng thỉnh ngươi hảo hảo điệu tạng không cần ở trước mặt ta hiển lộ một kia bọn họ từ miếu thờ ra tới chưa từng tưởng mau đến trưa chù hướng dương phái người thỉnh thẩm phất trần đến đại tế đàn nơi đó khi thất nghĩ nghĩ cũng đi theo đi đại tế đàn phụ cận thông một cái con sông róc rách nước trong dọc theo không biết khi nào khai khẩn ra tới khúc cong quần quận không ngừng mà nước chạy tiến tế đàn tế đàn cái đáy lại giống cái động không đáy giống nhau khi thất ánh mắt rơi xuống dòng nước thượng trong đầu đột nhiên mà xẹt qua một ít mảnh nhỏ Nàng thi thể phiêu ở trong nước, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, máu tươi nhiễm hồng mặt nước, một người máu thế nhưng cũng có thể đem một cái thanh triệt con sông biến thành huyết hả. Tiên môn cùng ma tộc người không biết vì cái gì ngơ ngác mà dừng lại công kích, đứng ở một bên nhìn một màn này. Mà hạ thiệu thanh thi thể cũng ở, hắn ngã vào tế đàn bên cạnh, huyết tay ở trên tường rơi xuống vết máu. Bọn họ đều đã chết. Này giống như đều là tương lai sẽ phát sinh sự. Không phải đang nằm mơ trong lúc nhìn thấy. Khi thất cơ hồ có thể kết luận này nhất định là tương lai. Nàng đã chết, nàng đã chết. Làm sao bây giờ? Trở về không được. Nàng lần này có thể thay đổi sao? Khi thất đôi mắt phím hồng, mảnh nhỏ hình ảnh chuyển rời đến một khắc sườn, còn có thẩm phất trần thi thể. Bất quá hắn là phiêu phù ở đại tế đàn trung gian. Lòng bàn tay sát thượng khi thất gương mặt, đem nước mắt lau. Nàng xả hồi thực tế. Thẩm phất trần nói, ngươi khóc? Vì cái gì muốn khóc? Hắn lẩm bẩm hỏi. Chương tám mươi lăm chương tám mươi lăm chu hướng dương bị bọn họ kỳ quái hành động làm cho có chút lăng hiển nhiên cũng thấy được khi thất rơi lệ bộ dáng nhìn chung quanh một lần chung quanh cũng không thấy có cái gì nhưng hắn lại có bất lương dự cảm loại này dự cảm còn rất cương liệt chu hướng dương khó được có chút bất an mà nhìn về phía đại tế đàn khi thất bắt được thẩm phất chân tay đi xuống kéo nỗ lực mà điều chỉnh tốt cảm xúc lại vung ra hắn dùng một cái sức xẻo đến không thể lại sức xẻo lý do hạt cắt tiến đôi mắt hoang loạn vô dụng chỉ có thể nghĩ cách giải quyết Thần Phất Trần giống như tin nàng lời nói, không hỏi lại, ngược lại chiều trở ở một bên chu hướng dương đi đến. Bọn họ có việc tư muốn nói, thiết cái chán, liền tính khi thất đứng ở cách đó không xa cũng nghe không thấy một chữ, nàng xem bọn họ khẽ nhúc nít môi, đáng tiếc không học quá ngôi ngữ, giống nhau không biết nói gì đó. Đãi mặt trời lặn hoàng hôn, hoàng hôn sai đến lúc đó thất trên mặt khi, bọn họ mới nói xong. Thần Phất Trần đến gần khi thất, tự nhiên mà vậy mà giắt tay, sau đó đường cũng phản hồi dọc theo đường đi hai người cũng chưa mở miệng nói chuyện thẳng đến trở lại sân cửa bạch diệp đứng ở trong viện chăm sóc hoa nhài khi thất cũng là lúc này mới chú ý tới nguyên lai cái này sân có hoa nhài hắn đại khái là nghe được đi đường thanh âm ngẩng đầu nhìn ra tới nhìn bọn họ nắm tay trở về bạch diệp ánh mắt có trong nháy mắt tạm dừng lại thông thả mà đứng dậy khoe môi dơ lên tươi cười nói muội muội đã trở lại chỉ là nói một câu nói hắn liền có chút tiếp không thượng khí liền ho khan vài thanh Một con mềm mại tay phủ lên bạch diệp gầy nhưng sờ cốt xuống lưng, khi thất không biết khi nào rời đi thẩm phất trần, đi tới hắn bên người, đạm thanh hỏi, vì cái gì không ở trong phòng nghỉ ngơi. Bạch diệp nâng nâng mắt, ánh mắt lướt qua khi thất, nhìn phía giờ phút này cũng đang xem bọn họ thẩm phất trần, vài giây sau mới chậm rãi trả lời, ta không nghĩ luôn là ở trong phòng nằm. Khi thất thấy hắn đang nhìn bọn họ phía sau, không khỏi cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhưng thẩm phất trần không còn nữa, tựa hồ là cho bọn hắn lưu một chút. không gian Này không rất giống hắn. Bất quá mặc kệ thế nào, khi thất sắc thật là yêu cầu, đỡ lấy Bạch Diệp đến trong viện trước ghế tử ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, khói hồng cùng truy phong bọn họ đâu. Ngươi lần này tới Vân Thành không dẫn bọn hắn. Bạch Diệp rũ mắt, không phải rất tưởng nhiều lời, đối bọn họ, ta có an bài khác. Khi thất ân một tiếng, đại ca, ngươi hiện tại tu vi có thể chống đỡ đến thuận lợi mà rời đi Vân Thành sao? Hắn khó hiểu, ngươi muốn nói cái gì? Làm ta một người rời đi Vân Thành Từ khi thất có thể biết trước đến tương lai sau, trong lòng phi thường bất an, nghĩ đến đêm trăng tròn đêm đó khói hồng cùng truy phong đều ở, duy độc Bạch Diệp không ở, một loại không chịu khống chế cảm giác lan tràn mở ra. Đệ 159 trang. Vì thế nàng gật đầu, không sai, ta muốn cho ngươi trước rời đi vân thành. Bạch Diệp nhíu mày, đang muốn cự tuyệt, khi thất nhận tâm nói, ngươi hiện tại này phiên bộ dáng, lưu lại cũng chỉ sẽ liên lụy ta, ngươi nếu rời đi, ngày sau ta mới có thể không hề tay nải mà đào tẩu. Cứ việc khi thất cũng không nghĩ nói những lời này thương hắn tâm, nhưng sự cấp từ hoãn, bất đắc dĩ mà làm chi. Hắn trăm cây ngàn đắng đi vào nơi này tìm nàng, lại bị làm như là liên lụy người tay mải, nhậm là ai nghe xong cũng sẽ không dễ chịu, khi thất cũng biết, nhưng nếu không nói như vậy, hắn cũng sẽ không đi. Quả nhiên, tuy rằng Bạch Diệp che giấu rất khá nàng vẫn là có thể từ hắn khẽ biến biểu tình nhìn trộm đến một tia bị thương, sau một lúc lâu mới khẽ nhúc nhích không huyết sắc môi mỏng, hảo, ta đi. Khi thất thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn vẫn duy trì cẩn thận, ngươi trả lời trước ta, ngươi có nắm chắc ở không kinh động Chu Hướng Dương dưới tình huống an toàn mà rời đi Vân Thành sao? Chu Hướng Dương chính là xem hắn ở cửa thành hơi thở thoi thóp tư thái mới không đem Bạch Diệp trở thành nguy hiểm, bằng không đã sớm giết, ngay cả nàng cũng nhìn không ra hắn còn có thể hay không vận dụng thuật pháp. Bạch Diệp nhắm hai mắt, gật đầu một cái, "Có, ta sẽ không liên lụy ngươi." Nghe thế câu nói, khi thất nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống tới, may mắn kịp thời khống chế được vậy là tốt rồi, chu hướng dương cấp vân thành lại bày ra kết giới, hắn quay đầu xem hoa nhải, thật dài lông mi động đậy, ta đã biết. đêm khuya, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, trong phòng rất sớm liền diệt đèn, lúc này một mảnh đen nhánh, khi thất ở thầm phất trần trong lòng ngực nằm, ở chỗ này mỗi ngày buổi tối, bọn họ đều sẽ ngủ chung, nàng nghe được ôm chính mình thanh niên hô hấp bằng thẳng, biết cơ hội tới, nhìn xuống sợ bị phát hiện sợ hãi, gión ra gión dén mà nâng lên vờn quanh ở bên hông tay, lại ngừng thở ngồi dậy. Ở đêm trăng tròn đã đến phía trước, khi thất cần thiết đến đi gặp Hạ Thiệu Thanh một mặt. Bọn họ phía trước kế hoạch đem Thẩm Phất Trần mà sắt rớt, lưu lại Bạch diệp, nhưng sự tình hiện tại có biến, Thẩm Phất Trần đã sớm biết Hạ Thiệu Thanh phản bội hắn, sửa vì giúp nàng. Hơn nữa, khi thất cũng cảm thấy chính mình không cái này quyền lợi đi mà sắt rớt Thẩm Phất Trần, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là như thế nào thay đổi về sau sẽ phát sinh sự. Chu hướng dương ở biết khi thất tu vi bị dược tính sau khi áp chế, đối nàng thực yên tâm cũng không có phái người dám thị bọn họ, bởi vì Thẩm Phất Trần cũng chán ghét như vậy. Cho nên hắn châm trước luôn mãi, quyết định không can thiệp bọn họ cái này sân sự, tiền đề là an phận thủ thường, Chu Hướng Dương vẫn là tin Thẩm Phất Trần, rốt cuộc hắn đều phản bội tiên môn, trở thành đồ ma. Lời tuy như thế, khi thất vẫn là rất cẩn thận cẩn thận, nàng đi trước Bạch Diệp phòng nhìn một chút, giống tuyết, hẳn là rời đi, bọn họ nói tốt, đêm nay hắn tìm cơ hội đi. Khi thất nghĩ nghĩ, vẫn là đi vào đi, phát hiện mặt bản có một chương giấy trắng. Chỉ có đương nàng cầm lấy tới mới chậm rãi biểu hiện ra tự, là Bạch Diệp chữ viết, hắn viết một câu, ta đi rồi. Xem xong sau, mặt trên tự nhanh chóng biến mất, nàng biết được Bạch Diệp đã rời đi, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Khi thất đẩy cửa ra ra sân, trái tim bay nhanh nhảy lên, nghe được không thể tránh né phát ra rất nhỏ tiếng vang đều là một trận khẩn trương. Bên ngoài không ai, phía trước nàng cũng đã tới Vân Thành, biết nơi này lao ngục ở nơi đó, căn cứ trong đầu ký ức đi ra ngoài, phải trải qua trường ai Thường thường nghe thấy tuần tra linh tộc nhân tiếng bước chân. Khi thất có mấy lần thiếu chút nữa bị phát hiện, nếu có được trước kia tu vi nàng tự nhiên không có khả năng sẽ bị phát hiện, thành thạo, nhưng hiện tại nàng liền không được. Cũng may ông trời vẫn là chiếu cô khi thất, cuối cùng cũng không làm nàng bị người phát hiện. Khi thất là hai đầu lo lắng, một sợ đi đến lao ngục vào không được, nhị sợ thẩm phất trần đã tỉnh lại. Lại qua nửa khắc chung, nàng đi tới lao ngục trước đại môn, bên ngoài có hai cái linh tộc nhân ở gác khi thất tu vi là bị áp chế, lại cũng không phải hoàn toàn đã không có. Thì pháp mê choáng hai cái linh tộc nhân cũng vẫn là có thể, chỉ là khởi hiệu chậm, nhưng có một cái chỗ tốt, bọn họ sẽ cảm thấy là chính mình nhịn không được buồn ngủ đã ngủ. Khi thất ngao đến bọn họ ngất xỉu đi, gấp không chờ nổi mà chạy đi vào. Chu hướng dương giống như chỉ cấp lao ngục hạ ngăn chặn đại ở bên trong nhân tu vì cách giới, nàng không cấm tưởng, đêm nay có lẽ có thể đem bọn họ đều thả ra, hạ thiệu thanh cũng chạy thoát nói kia tương lai nhất định sẽ phát sinh thay đổi. Đêm trăng tròn, hắn đó là chết ở tế đàn bên, nếu hắn không ở đâu. Nhưng cái này ý tưởng ở tiến lao ngục sau biến mất hầu như không còn, bọn họ bị Chu Hướng Dương dùng linh liên trói buộc đi lên, chỉ cần có động tĩnh, như vậy hắn liền sẽ lập tức biết. Lý Liên Tuyết lần đầu tiên bị nhốt ở lao ngục, tiểu tụy không ít, một khuôn mặt càng là gầy một vòng, ngay từ đầu nhìn thấy lao thử còn sẽ phát ra thét chói thai, hiện tại mí mắt cũng bất động một chút. Tạ Chu là cái thứ nhất phát hiện khi thất tới người như là không quá tin tưởng mà chớp chớp mắt xác nhận không phải ảo giác sau hắn đôi mắt đột nhiên sáng ngời, khi thất tiểu sư muội ngươi là tới phòng chúng ta đi ra ngoài sao hạ thiệu thanh vốn là ngồi ở trong một góc nhắm hai mắt dưỡng thần nghe được tạ chu thanh âm lập tức mở mắt ra cùng khi thất bốn mắt nhìn nhau khi thất lý liên tuyết từ giải ra trạng thái hạ ra tới lúng ta lúng túng nói khi thất Liên tính khi thất không nghĩ hủy diệt tạ chu cùng lý liên tuyết hy vọng cũng đúng sự thật nói xin lỗi Ta hiện tại không năng lực này, không phải tới tha các ngươi đi ra ngoài, ta là trộm tiến bảo. Tạ Chu đáy mắt quang lập tức dập tắt. Kỳ thật hắn không oán bất luận kẻ nào, đi đến hôm nay đều là chính mình lựa chọn, là hắn muốn tiếp tục đi theo chính mình sư tôn. Lệnh người có chút chua sót chính là hắn sư tôn chưa từng tới xem qua hắn liếc mắt một cái. Nói đến cũng là, sư tôn đều đoạ ma, biến hóa lớn như vậy, trong tay hoặc nhiều hoặc ít, gián tiếp hoặc trực tiếp mà dính không ít huyết, không giết hắn cũng là tốt. Khi thất vừa thấy tạ chu trầm mặc không nói liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không rảnh đi an ủi. Đệ 160 trang. Nàng chiêu hạ thiệu thanh bơi tay, hắn kéo Linh Liên đi đến nhà tù trước, thân thể bị trói buộc, cũng chỉ có thể đi đến nơi này, khi thất muốn nói sự khẳng định là không thể làm Lý Liên Tuyết, tạ chu nghe thấy. Lý Liên Tuyết tò mò bọn họ sẽ nói cái gì, một đôi mắt vọng qua đi. Nếu là tu vi còn ở, nàng vận dụng thuật pháp, cho dù đối phương đứng ở khá xa địa phương. Cũng có thể nghe rõ bọn họ nói cái gì, đáng thiết bị này đáng chết lao ngục kết giới khống chế được. Không biết Hạ Thiệu Thanh nghe được cái gì, mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn liếm liếm khô giáo môi, không khỏi cũng sinh ra sợ hãi, ngươi nói, chúng ta sẽ chết. Khi thất xoa nhẹ hạ giữa mày, không sai, ngươi ta đều sẽ chết, ta lần này sống lại, hệ thống cho ta tùy cơ biết trước tương lai năng lực, ngươi đâu, ngươi có cái gì. Hạ Thiệu Thanh im miệng không nói mấy giây, thấp giọng mắng một câu ta không có gì đặc thù năng lực. Nàng chính là thuận miệng vừa hỏi, không có ý gì khác, có tự nhiên là tốt, không có cũng miễn cưỡng không được, lại nghe hắn hỏi, vậy ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Khi thất trầm ngâm một lát, ta vốn dĩ tưởng tha các ngươi rời đi, nhưng không có khả năng, các ngươi trên người linh liên, ta không giải được, còn dễ dàng rút dây động rừng. Hạ thiệu thanh đồng ý, từ vừa rồi khiếp sợ, đến hiện nay bình tĩnh, sau đó đâu? Nàng nhấp môi dưới, ta làm ta đại ca trước rời đi. Đêm trăng tròn đêm đó, ta tuy nhìn không thấy ta đại ca, còn là sợ sẽ xuất hiện sai lầm. Liên hệ tin tức sau, khi thất tưởng chạy nhanh trở về, Hạ Thiệu Thanh cũng nhìn ra nàng khó xử, chi kỷ nói, người đi về trước đi, làm người phát hiện liền không hảo. Khi thất không lại lưu lại, xoay người liền rời đi. Nàng cơ hồ là chạy vội hồi sân, chứ bỏ muốn tránh né tuần tra đội linh tộc nhân, trong lúc không dừng lại nghỉ tặng quá, không biết vì sao, mỹ mắt liên tiếp mà nhảy. Tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng khi thất trước tiên nhìn về phía giường nhưng nơi đó không ai mà giờ này khắc này thẩm phất trần ở một gian không biết ở vân thành nơi nào trong phòng trường thân ngọc lập túi đầu vọng nhìn như an tường mà nằm ở giường thượng bạch diệp hắn vốn nên rời đi vân thành không ý gì thanh niên nhắm chặt hai mắt tay an tĩnh mà rũ ở giường biên phảng phất giống như không có hô hấp nhìn thật lâu thẩm phất trần mới đi chờ trở lại sân thời điểm khi thất liền đứng ở chính giữa thấp thỏm mà đi tới đi lui hắn đi vào nàng liền chào đón thẩm phất trần ngươi ngươi đi đâu nhi thẩm phất trần giơ tay chạm chạm khi thất nhân đợi một đêm mà bị gió thổi đến càng lạnh mặt ngươi vẫn là lần đầu tiên như vậy quan tâm ta đâu ta không đi chỗ nào chỉ là đi ra ngoài đi một chút thôi hắn cười chương tám mươi sáu chương tám mươi sáu khi thất nghe xong thẩm phất trần trả lời vẫn là có chút hoài nghi nhưng hắn nếu không nghĩ nói đến đi đâu nhi nàng hỏi lại cũng không chiếm được đáp án vì thế chỉ có thể tạm thời từ bỏ nga đến phiên hắn hỏi Vậy còn ngươi? Tối hôm qua ta tỉnh lại khi, ngươi đã không còn nữa. Phanh phanh phanh có người đứng ở viện môn trước gõ cửa, hai gã linh tộc nhân thăm dò tiến bảo thẩm công tử, khi cô nương, chúng ta là tới cấp các ngươi đưa cơm đồ ăn. Khi thất về trước đối phương, vào đi. Chờ bọn họ bày biện hảo đồ ăn sau khi rời khỏi đây, nàng mới trả lời thẩm phất trần vấn đề, ta ngủ không được, cũng là đi ra ngoài tùy tiện đi một chút, ta hiện tại tu vi cũng không thể làm cái gì không phải sao. Thần Phất Trần đem chén đuôi nhất nhất tách ra, bãi thành tam phân, chuyện vừa chuyển nói, ân, ngươi không đi kêu hắn ra tới ăn cơm. Khi thất nghe hắn nhắc tới bạch diệp, thân mình cầm lòng không đậu mà hơi hơi cứng đờ. không cần, hắn là ma, giống nhau không ăn cơm đồ ăn, chỉ có ta thích ăn mà thôi, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thần Phất Trần kẹp một chiếc đuôi lát thịt bỏ vào trong miệng, thong thả ung dung mà nhấm nuốt, sau đó nuốt xuống đi, rũ mắt xem chén, biểu tình không rõ mà nhẹ giọng nói, hảo thấy hắn không muốn hỏi đi xuống ý tưởng khi thất cũng ăn tính mà ngồi xuống ăn cơm Châu này cơm ăn đến nàng lại như đứng đống lửa như ngồi đống than chột dạ mà sợ hãi thẩm phất trần muốn đi xem bạch diệp tuy rằng hắn hẳn là cũng sẽ không muốn đi nhưng dù sao chính là có một loại bất ổn cảm giác cũng không biết chu hướng dương có phải hay không tính chuẩn thời gian bọn họ ăn một lần xong cơm hắn liền tới rồi khi thất ra vẻ bình tĩnh mà nhìn chu hướng dương liếc mắt một cái lạnh lùng hắn hiển nhiên cũng thói quen cùng thẩm phất trần nói câu lời nói sau mới nhìn về phía nàng thuận miệng vừa hỏi sư tỷ đại ca ngươi đâu trong viện chỉ có bọn họ ba người nhưng là chu hướng dương mỗi lần đi nơi nào bên người đều sẽ có tu vi cao thủ hạng chẳng qua bọn họ sẽ giấu ở chỗ tối chờ gặp được nguy hiểm trở ra quan trọng nhất chính là kỳ thật chu hướng dương tu vi cũng không thấp đến nỗi lợi hại đến tình trạng gì đến nay chưa thử ra tới khi thất mặt ngoài gió êm sóng lặng nội tâm lại không biết xoay mấy vòng hắn ở trong phòng tĩnh dưỡng thương thế thực trọng ta không làm hắn ra tới chu hướng dương không hoài nghi chỉ cười nói sư tỷ ngươi yên tâm hảo chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà đại ở vân thành ta sẽ không đối với các ngươi làm gì đó khi thất mặc kệ hắn nghiêng đi thân đi không lưu ý đem chiếc đũa cấp cọ rớt vì thế không lưng nhặt lên tới tùy ý một phóng chu hướng dương lý giải nàng hiện tại thực không thích chính mình cũng không làm cho người ngại nhún nhún vai liền rời đi thẩm phất trần thu thập hảo chén đũa đem lâm vào trầm tư khi thất kéo đến một hồ thủy trước Dung Thủy cho nàng rửa sạch một lần tay, hai đôi tay giao điệp ở bên nhau, đồng dạng vôn dài, nhưng nữ tay tương đối tiểu. Cơ hồ là một đụng tới thủy, khi thất liền phục hồi tinh thần lại, hơi hơi vừa nhấc mắt, Thẩm Phất Trần kia trương không thể bắt bẻ mặt liền xông vào hai mắt của mình, hắn không nói một lời mà cho nàng tẩy xuống tay. Hắn thật sự muốn lôi kéo nàng cùng chết sao? Khi thất cảm thụ được Thẩm Phất Trần ngón tay mang theo nước trong trạm qua chính mình chỉ gian, nhịn không được tưởng hắn có phải hay không thật sự hận nàng hận đến cần thiết đến muốn nàng chết. Nhưng khi thất sắc thật không muốn chết, nàng không bệnh không đau, ở hiện đại còn có một cái hạnh phúc ra, càng miễn bản còn có lý tưởng của chính mình, chết đối nàng tới nói, nguyên bản là cái thực xa xôi đổ vỡ, Đệ 161 trang, nàng muốn như thế nào làm đâu? Khi thất phát hiện chính mình trước mắt hoàn toàn tìm không thấy đáp án, là mê mang. thần phất trần cấp khi thất rửa sạch xe tay, lau khô sau mới chậm rãi buông ra nàng. Hắn đang muốn xoay người hồi chính mình phòng, khi thất từ phía sau rủi tay qua đi giữ chặt. Nữ tốc thực mau nói, thẩm phất trần, ngươi nói đúng, ta không tư cách mạng sát giữa ngươi, lưu lại ta đại ca. Thẩm phất trần đứng lại, lại không quay đầu lại xem nàng. Khi thất cho rằng hắn không tin chính mình nói, trần chờ vài giây, nói, ta nói chính là thật sự, chúng ta hiện tại rời đi vân thành đi, đi nơi nào đều hảo, ta không nghĩ lưu tại nơi này. Trước qua vân thành này một quan, mặt khác về sau lại nói, nàng hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thẩm phất trần vẫn là không có lập tức hồi. Qua thật lâu nói, chỉ có chúng ta hai cái sao. Khi thất không nghĩ tới sẽ được đến này một câu, tức khắc ngây ngẩn cả người, một lát sau, phản ứng lại đây hắn lời này là có ý tứ gì, không quá lấy đến chuẩn đối phương có phải hay không có chút dao động. Nàng đang muốn mở miệng đáp lại, hắn lại nói, ngươi bỏ được vương đại ca ngươi mặc kệ, nguyện ý chí hạ thiệu thành với không màng sao. Khi thất bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, thẩm phất chân vuốt ve một chút nàng mặt, thanh âm mờ ảo, ngươi luyến tiếp, ngươi cũng không muốn trí bọn họ với không màng. Nếu ngươi bỏ được, ngươi nguyện ý, vậy ngươi liền không phải bạch thời thất. Hắn đôi mắt hơi hạ, cho nên ngươi vừa rồi kia phiên lời nói bất quá là lấy tới qua loa lấy lệ người, gạt ta thôi. Khi thất há mồm, "Ta." Thẩm Phất Trần rũ xuống tay, "Không ngại, ngươi cũng không phải lần đầu tiên gạt ta, ta sớm thành thói quen." Mặt nàng nóng rát, thế nhưng nói không nên lời lời nói, buông ra bắt lấy hắn tay, nhìn Thẩm Phất Trần từng bước một mà đi trở về phòng. Thời gian cực nhanh, thực mau liền tới rồi đêm trăng tròn, chú định là vô miên khi thất đi theo thẩm phất trần đến đại tế đàn chu hướng dương đã sớm ở nơi đó chờ chứ đêm nay liền số chu hướng dương nhất kích động Hắn kế hoạch nhiều năm như vậy căn cứ thượng cổ sách cấm ghi lại lấy nhân thối giữa chết đi người hồn phách làm thế lại mượn tụ hồn châu cùng tiên môn thánh hỏa chi quả vì dẫn vì chính là đêm nay chu hướng dương chờ không kịp còn có một tia khẩn trường thường thường ngẩng đầu xem một cái bầu trời đêm canh giờ chưa tới không thể điều khiển tế đàn Khi thất có chút chết lặng mà nhìn sắp không đứng được Chu Hướng Dương, hắn lấy nhân thối giữa chết đi người hồn phách làm thế, sống lại linh tộc nhân, cũng liền ý nghĩa những cái đó hồn phách không được tiến vào luân hồi. Nhưng ai biết sẽ sống lại ra tới thứ gì, linh tộc nhân ôm hận bị diệt, linh hồn đã sớm bị hoán khi ô nhiễm, mạnh mẽ đưa bọn họ sống lại có thể có hảo kết quả. Nàng không tin Chu Hướng Dương không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là hắn cố tình mà xem nhẹ, chỉ nghĩ nhìn đến chính mình hy vọng nhìn đến. Khi thất đem đặt ở chu hướng dương trên người tầm mắt dịch hai, chuyển rời đến bên cạnh thẩm phất trần, hắn đêm nay xuyên trở về màu trắng xiêm y thì tình ưu như liên. Nàng nhớ rõ hắn có một đêm mặc một cái màu đen quần áo, đó là bạch diệp thường xuyên y phục nhan sắc. Tuy rằng thẩm phất trần lớn lên đẹp, xuyên cái gì cũng đẹp, nhưng vẫn là màu trắng nhất thích hợp. Hắn là tiên môn tiên tôn, từ nhỏ cũng bị làm như về sau có thể phi thăng người tới nuôi lớn, khi chất cùng đại biểu sạch sẽ bạch rất giống. Thẩm phất trần ngày đó vì cái gì muốn mặc một lần màu đen quần áo đâu. Hắn cho rằng nàng thích Bạch Diệp, mà Bạch Diệp hàng năm hắc ý hề. Sẽ là nguyên nhân này sao? Khi thất nắm tay, móng tay khảm nhập lòng bàn tay, có rất nhỏ đau đớn, cứ việc bọn họ hồn là thuộc về tam hồn nhất thể, nhưng trung quy không phải cùng cá nhân. Bộ dạng đều bất đồng, liền tính xuyên cùng loại quần áo lại như thế nào, ai sẽ có thể đem bọn họ nhận sai? Chỉ là khi thất không nghĩ tới chính là thẩm phất trần cũng sẽ bởi vì người khác mà thay đổi chính mình nhiều năm qua thói quen quần áo có lẽ thẩm phất trần là thật sự thích nàng khá vậy thật sự sẽ giết nàng khi thất thật sâu mà nhắm mắt ban đêm thổi tới gió lạnh đem nàng giữa trán tóc mái lộng loạn quét đến làn da có chút phát ngứa có một bàn tay bỗng nhiên dỗi lại đây không nhanh không chậm mà vấn lên nàng mở mắt ra thẩm phất trần vọng qua đi môi mỏng dị thường hồng nhuận ngươi mệt nhọc khi thất nói không có canh giờ tới rồi trăng tròn cao treo sống lại trận pháp nên muốn khởi động chu hướng dương làm thẩm phất trần lấy huyết vẽ đùa ra cố sống lại trận pháp mặc kệ nói như thế nào hắn thân thể chạy xuôi huyết đều là đã nhập quá tiên môn sách tiền tôn huyết mạch không có tiên tôn huyết mạch ra cố sống lại trận pháp cũng không phải không được chính là nguy hiểm khả năng sẽ lớn hơn một chút mà chu hướng dương theo đuổi vạn vô nhất thất nếu có thể được đến thẩm phất trần tương trợ không thể tốt hơn biết được hắn đoạt ma còn cùng tiên môn náo phiên thả ra trấn ma tháp ma vật liền dác cơ hội tới sự thật chứng minh ông trời cũng đứng ở hắn bên này Thầm phất trần lấy huyết vẫy bùa trận pháp sáng lên hương quang khi thất đứng ở cách đó không xa cũng có thể cảm nhận được một trận nóng cháy tràn ngập sát khí hơi thở ở trong không khí quay cuồng kia cũng không phải thuộc về hắn mà là thuộc về đại tế đàn chậm rãi tụ lại lên đồ vật chu hướng dương cũng không nhàn rỗi hắn cũng muốn hướng đại tế đàn đưa vào lực lượng khi thất lòng nóng như lửa đốt chợt thấy chu hướng dương mày nhăn lại nhìn về phía vân thành lao ngục phương hướng nàng đầu tiên là nghi hoặc Về sau cũng tò mò mà nhìn thoáng qua. Hạ Thiệu Thanh, Lý Liên Tuyết cùng Tạ Chu bọn họ từ lao ngục trốn thoát. Cũng không biết là ai cho bọn hắn mở ra buộc trụ linh liên, Chu Hướng Dương giờ phút này không đếm xỉa tới bọn họ, chỉ là liếc một chút liền quay đầu trở về, chuyên tâm mà tiếp tục duy trì sống lại trận pháp. Hạ Thiệu Thanh còn không có chạy đến đại tế đàn bên cạnh đã bị linh tộc nhân bao quanh vây quanh, không thể không dừng lại cùng bọn họ chu toàn. Lùi một bước tới nói, cho dù bọn họ có thể phá tan linh tộc nhân chúng đây, cũng vào không được bố ở đại tế đàn phụ cận kết giới, khi thất thì tại kết giới ra không được. nàng nghĩ cách nghĩ đến đầu óc đau, lại vẫn là không có thể nghĩ đến biện pháp. chợt nghe vân thành cửa thành phát ra một tiếng vang lớn, đã hoàn toàn khôi phục bình thường tu vi tiên môn bách gia đứng đầu dắt tiên môn các vị môn chủ phá rất bố ở vân thành bên ngoài kết giới đi vào. đệ một trăm sáu mươi hai trang, mà bọn họ phía sau là không đếm được tiên môn đệ tử, muốn ngăn cản chu hướng dương quyết tâm rõ ràng. chu hướng dương sắc mặt trở nên sáng mét xem tiên môn người ánh mắt nhiều vài phần đoán độc hắn ra lệnh một tiếng linh tộc nhân cùng tiên môn đệ tử liền hôn chiến đến cùng nhau tiên môn bách ra đứng đầu ánh mắt sắc bén mà tỏa định ở đại tế đàn muốn cùng các vị tiên môn môn chủ cộng đồng phá dứt nó lại là một tiếng vang lớn nghe tựa lộn xộn tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng triều tiên môn người vây quanh lại đây người đến là ma tộc ma tộc trưởng lao khó được đoàn kết nhất trí mà cùng khói hồng cùng truy phong hợp tác bọn họ cũng muốn sống sung dưới Không nghĩ về sau bị tiên môn người bao vây tiêu trừ, vừa rồi cũng là khói hồng đi lao ngục đem hạ thiệu thanh bọn họ vài người thả ra. Chu hướng dương biết bọn họ một chốc phá không khai bố ở đại tế đàn chung quanh kết giới, lại vẫn là lòng nóng như lửa đốt. Hắn sẽ không cho bọn hắn có cơ hội ngăn cản chính mình, vô luận như thế nào đều phải đem năm đó chết đi linh tộc nhân sống lại, sau đó lại diệt tiên môn, rửa mối nhục xưa. Khi thất muốn hỏi khói hồng có hay không cùng bạch diệp hội hợp quá, rốt cuộc hắn đi ra ngoài giống nhau sẽ trước tìm nàng thẩm phất trần họa xong huyết phủ sau tới gần nàng chờ đến hai người mười ngón tay đan vào nhau khi thất đột nhiên phát hiện chính mình không động đại nổi nguyên lai chính là hiện tại sự tính lúc này chính dọc theo đã định quỹ đạo phát triển dẫn tới nàng tâm tình ở vào thời thời khắc khắc đều căng chặt trạng thái tiết hầu khô khốc thình lình nói thẩm phất trần ta không muốn chết thẩm phất trần hơi hơi mỉm cười ta biết khi thất thấy đại tế đàn hắc khí tụ lại thành một cái cá nhân hình cái thứ nhất hiện hình chính là chu hướng dương mẫu thân hắn đôi mắt nháy mắt sáng ngời thanh âm khàn khàn mạt đều mẫu thân nhưng lệnh người trăm triệu không thể tưởng được chính là cái kia thân ở tế đàn giữa không trung nữ nhân đột nhiên giơ tay đem không hề phòng bị chu hướng dương kéo qua đi giang giác một tiếng cắn cổ hắn nữ nhân thực mỹ chết thời điểm còn thực tuổi trẻ dung mạo chưa từng biến hóa tóc dài rơi rụng chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt, cắn người khi càng có vẻ dữ tợn hắn ngây ngẩn cả người lại hô một tiếng nương nhưng sống lại lại đây nữ nhân hoàn toàn không có chính mình ý thức dựa vào trong đầu điên cuồng quay cuồng sát ý hành động ánh mắt lỗ chống vô thần mở ra máu tươi đầm địa miệng lại cắn qua đi lần này còn có thể rõ ràng mà nghe thấy xương cốt bị cắn thanh âm chu hướng dương không có thể lại kêu nàng nương lăng là gặp qua đại trường hợp khi thất cũng nổi lên một thân nổi da gà đại tế đàn vẫn đục hơi thở phát ra mở ra sắc khí tận trời cũng đem đứng ở kết giới bên ngoài người giật này mình chu hướng dương sống lại một đám quái vật Một đám lực sát thương cực cường quái vật. Khi thất tiềm thức tưởng rời đi đại tế đàn cái này địa phương, nhưng chân giống sinh căn nhi giống nhau nhúc nhích không được, thẩm phất trần lại thờ ơ, hờ hững mà nhìn đại tế đàn sống lại lại đây quái vật. Nàng nóng nảy, thẩm phất trần. Rời đi nơi này. Chúng ta hiện tại cần thiết phải rời khỏi nơi này. Thẩm phất trần quay đầu tới xem nàng, rời đi. Không rời đi. chương 87 chương 87 Tương so với đại tế đàn phụ cận dương cung bạc kiếm. Vân thành một gian nhà gỗ phòng nhỏ đung nhiên phát ra nhẹ nhàng mà rắc một tiếng. Một con gầy bạch có thể thấy được gân xanh mạch lạc tay đẩy ra cửa phòng. Thanh niên nghiêng ngả lảo đảo mà bán ra phòng, ánh mắt bị Vân thành phía trên không trung hấp dẫn đi. Ngập trời ngọn lửa cùng nung liệt tà khí lệnh người khó có thể bỏ qua. Bạch Diệp thân thể suy yếu đến đi vài bước đều sắp té ngã, chờ miễn cưỡng đứng lại hoãn một chút thời điểm, thuận tiện hồi tưởng phía trước phát sinh sự. Nghĩ tới là thẩm phát trần, là hắn đánh vỡ chính mình phải rời khỏi Vân Thành. Khi thất nói hắn lưu lại sẽ là liên lụy người tay mải, Bạch Diệp tự nhiên không muốn liên lụy nàng, cũng là thật muốn rời đi Vân Thành, dù sao hắn cũng là không sống được bao lâu, chi bằng chết xa một chút. Nhưng Thẩm Phất Trần đột nhiên xuất hiện, đem Bạch Diệp ngăn cản, không nói hai lời đem hắn làm ra nơi này. Kỳ thật Bạch Diệp nhìn thấy Thẩm Phất Trần kia một khắc, cho rằng hắn là muốn sát chính mình. Nhưng Thẩm Phất Trần cư nhiên không có sấn cơ hội này xuống tay, có chút không thể tưởng tượng, mà là đem hắn phóng tới không ai tới nhà gỗ nhỏ. Bạch Diệp cũng không biết chính mình ngủ nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, chỉ biết đêm nay hẳn là chính là đêm trăng tròn. Chu hướng dương muốn hành động, đem linh tộc nhân đều sống lại lại đây, khi đó thất đâu? Nàng hay không có biện pháp thuận lợi thoát thân. Bạch Diệp cười khổ, hắn đến bây giờ vẫn là không bỏ xuống được nàng, lại đi xem một cái đi. Bất quá mỗi đi một bước, Bạch Diệp đều phải thừa nhận cực đại thống khổ, rất khó chịu, rốt cuộc hắn đã đến dầu hết đèn tát, hiện giờ bất quá là cường cung mặt nỏ liên ở bạch diệp sắp đi ra nhà gỗ nhỏ trong phạm vi khi một đạo kết giới ẩm ẩm xuất hiện hiển nhiên là đã sớm bày ra thẩm phất trần là đoán trước đến hắn sẽ ở đêm nay tỉnh lại cho nên thiết hạ kết giới sao nhưng vì cái gì cố tình là đêm nay một cổ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa bất lương dự cảm chút xuống mà xuống bạch diệp đôi tay thử gặp phải kết giới lại bị bắn ngược trở về bỗng nhiên bạch diệp ngược duệ đau một chút hắn theo bản năng mà bưng kín loại cảm giác này là là thẩm phất trần sao vì cái gì ở cái này mấu chốt nhi thượng khai cậu cảm thẩm phất trần muốn hắn cảm thụ cái gì bạch diệp nín thở ngưng thần nghĩ liền tính đêm nay muốn đánh bạc này tánh mạng cũng muốn phá rứt cái này kết giới hắn muốn đi ra ngoài thấy liếc mắt một cái khi thất mới có thể an tâm đại tế đàn phụ cận quát lên từng đợt gió mạnh khi thất ngửi được nùng liệt mùi máu tươi kết giới cũng không có ngăn cách thanh âm cùng hương vị tiên môn người linh tộc nhân cùng ma tộc người thương vong vô số làm bọn hắn tạm thời dừng lại động tác chính là đại tế đàn bên trong bị sống lại trở về linh tộc nhân này căn bản là không thể xưng là người bọn họ thế nhưng ăn người đây là so ma vật càng tà môn đồ vật thiên môn người tức khắc lòng nóng như lửa đốt nếu là làm này đó ngoạn ý nhi tản ra này thiên hạ chỉ sợ thật sự muốn trở thành nhân gian địa ngục không chỉ có là tiên môn người khiếp sợ ngay cả hy vọng chính mình thân nhân sống lại linh tộc nhân cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu đệ một trăm sáu mươi ba trang bọn họ đều thấy Bọn họ chủ nhân Chu Hướng Dương bị hắn mâu thân một ngụm cắn đứt cổ. Những cái đó bị sống lại lại đây Linh Tộc Nhân ánh mắt dại ra, thủ đoạn giết người trực tiếp rồi lại tàn nhẫn. Rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm đâu, ma tộc thánh nữ bạch thời thất không phải bình thường mà sống lại sao? Vì cái gì Linh Tộc Nhân không được? Trời cao thật sự khắt khe bọn họ Linh Tộc Nhân. Đứng ở kết giới bên ngoài Linh Tộc Nhân sôi nổi bương vũ khí, hướng tới đại tế đàn đi đến, Chu Hướng Dương thiết hạ kết giới còn không có phá rớt nhưng kết giới không có ngăn lại linh tộc nhân. Bọn họ thuận lợi mà đi vào, không hẹn mà cùng mà chiều chính mình thân nhân bước ra chân, bọn họ sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, đều là bởi vì tưởng đối phương sống sốt ta, kết quả lại trái tim băng giá. Khi thất ninh chặt mày, theo bản năng nói, các ngươi điên rồi. Các ngươi đây là tự tìm tử lộ, bọn họ sẽ giết các ngươi. Lời nói còn không có xong, đại tế đàn trở thành lò sát sinh. Những cái đó đã mất nhân tính quái vật bắt được người liền cán gặm thực thanh lệnh người sởn tóc gáy bên ngoài tuổi so nhẹ tiên môn đệ tử thiếu chút nữa bắt không được kiếm hạ thiệu thanh sấn bọn họ đều thất thần mà nhìn đại tế đàn khi vọt tới kết giới bên cạnh dùng sức mà chụp đánh khi thất khi thất tâm thần chấn động quay đầu chiều hắn nhìn lại lại thấy tiên môn bách gia đứng đầu không biết khi nào đứng ở hạ thiệu thanh phía sau nàng hô hấp lỡ một nhịp mặt sau phảng phất muốn nghiệm chứng khi thất bất an tiên môn bách gia đứng đầu cầm xích kiếm từ phía sau vói qua rơi xuống hạ thiệu thanh trên cổ hạ thiệu thanh cảm thụ được cổ lạnh leo sắc bén chụp đánh kết dưới tay rừng hơi hơi mà nghiêng đi mặt xem tiên môn bách gia đứng đầu không dám tin tưởng tiên đầu khi thất nói hắn sẽ chết là chết ở tiên môn bách gia đứng đầu không thấy hắn xem chính là còn đứng ở đại tế đàn trung gian thẩm phất trần không được ra này hạ sách ngươi cùng hắn là nhiều năm bạn tốt chẳng lẽ nhẫn tâm thấy hắn chết ở ngươi trước mặt sao khi thất cắn chặt răng hắn là vô tội vẫn là tiên môn môn chủ ngươi muốn giết hắn kết dối bên ngoài tiên môn đệ tử cùng tiên môn môn chủ hai mặt nhìn nhau trong đó liền có hạ thiệu thanh môn hạ đệ tử bọn họ cuốn quít ném xuống kiếm xin tha nói tiên đầu sư tôn là vô tội tiên môn bách gia đứng đầu cười lạnh nói vô tội đi theo trở thành đoạ ma người là vô tội hạ thiệu thanh môn hạ đệ tử lắc đầu ách thanh không ngài xem sư tôn cũng không có muốn cùng tiên đoạ ma hợp tác nhìn cũng là tưởng ngăn cản hắn a tiên môn bách gia đứng đầu đóng hạ mắt Tay cầm kiếm gân xanh toàn bộ nổi lên, không nói tiếp, lại lần nữa đối thẩm phất trần nói, ngươi lập tức ra tới, ngay tại chỗ để tội. Nếu không, hắn đó là vì ngươi mà chết. Thẩm phất trần khinh phiêu phiêu mà nhìn trên cổ gia điểm nhi huyết hạ thiệu thanh, ngươi giết hắn đi, hắn chết cùng ta không quan hệ, một cái quán sẽ lợi dụng, phản bội ta người thôi. Khi thất biết hắn là sẽ không vì hạ thiệu thanh đi ra ngoài, tiên môn bách gia đứng đầu căn bản không hiểu biết hắn. Tiên môn bách gia đứng đầu không có biện pháp, chỉ có thể đánh cuộc vì thế gian an ổn liền tính rơi vào lấy người khác cánh mạng uy hiếp thẩm phất trần ác độc thanh danh cũng không tiếc thẩm phất trần ngươi một đạo quang từ tiên môn bách ra đứng đầu trước mắt xẻ qua thúc đẩy hắn tay cắt qua hạ thiệu thanh nhất hầu máu tươi phun tung toé mà ra Loảng xoảng một tiếng xích kiếm rơi xuống đất tiên môn bách ra đứng đầu thân thể cũng bắn tới rồi không ít máu hắn không tự giác mà bung lòng tay ra như là xem quái vật mà nhìn chém ra kia nói quang thẩm phất trần hết thảy phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian Ngay cả đứng ở thẩm phất trần bên người khi thất cũng phản ứng không kịp, chấp chấp mắt. Hạ thiệu thanh bản năng che lại cổ, nơi đó còn ở quần quận không ngừng mà đổ máu. Hắn sầu thẳng cười, buông lòng tay ra, té ngã sau trên mặt đất bò sát, như là như cũ chưa từ bỏ ý định, vọng tưởng muốn đụng vào đại tế đàn, lòng bàn tay rơi xuống một đạo lại một đạo loang lổ vết máu. giây lát, Hạ thiệu thanh không hề động. Khi thất vành mắt thường đỏ, nàng thấy hắn ở trước khi chết mấp máy cánh môi, tựa hồ là muốn nói gì. lúc này Sẽ không môi ngữ khi thất phá lệ mà xem đã hiểu, hắn nói, ta trở về không được. thần phất trần thanh tuyến bình thản, đem ánh mắt tử đã không có hô hấp hạ thiệu thành trên người dịch hai, đối thượng tiên môn bách ra đứng đầu tầm mắt, ta giúp ngươi một phen, miễn cho kéo dài thời gian. Mọi người ngạc nhiên, liền bởi vì cái này, hắn tự mình động thủ giết chính mình nhiều năm bạn tốt sao. Vài giây sau, trong đám người đột nhiên không kịp dự phòng mà bạo phát tiếng khóc, hạ thiệu thanh môn hạ đệ tử chen chúc mài nhào qua đi, tê tâm liệt phế mà kể, sư tôn khói hồng cùng truy phong cũng sững sờ ở tại chỗ bọn họ cùng hạ thiệu thanh giao tình không thâm chỉ là gặp qua vài lần mặt nhưng biết hắn cùng khi thất quan hệ phỉ thiện, chính mắt chứng kiến hắn ở trước mặt chết đi vẫn là có phức tạp khôn kể cảm giác khi thất môi sắc tái nhợt mà nhìn một màn này một giọt nóng cháy nước mắt từ hốc mắt lăn ra đây thẩm phất trần cho nên tiếp theo cái là đến phiên ta sao thẩm phất trần thế nàng lau nước mắt ta hận phản bội ta người làm hắn chết một lần lại như thế nào khi thất nhìn hắn Lặp lại một lần, cho nên, tiếp theo cái là đến phiên ta sao? Thẩm Phất Trần không đáp hỏi lại, ngươi hiện tại rất khó chịu, rất khổ sở, đau đớn muốn chết, thấp thỏm lo âu, đúng không? Nàng nước mắt thành chuỗi rơi xuống, tiết hầu như là bị hỏa bỏng cháy quá, đau đến hoảng, là, không sai, ta hiện tại rất khó chịu, rất khổ sở, đau đớn muốn chết, thấp thỏm lo âu, ngươi vừa lòng. Hắn nhìn về phía liên tiếp đại tế đàn, còn ở chảy xuôi thanh triệt nước sông, nói nhỏ nói, bạch thời thất ngươi nhớ ký loại cảm giác này chết cũng hảo sinh cũng thế vĩnh viễn đều chớ quên nói xong thần phất trần lôi kéo khi thất cùng nhảy xuống đại tế đàn và áo tung bay nàng nghe bên thai hô hô thổi phong có trong nháy mắt bình yên đã chết có lẽ cũng hảo đã có thể ở rơi xuống một nửa khi thần phất trần ở khi thất lạnh băng trên má rơi xuống một hôn nguyên bản nhắm mắt lại nàng mở mắt nghe thấy hắn nói tính ta còn là không đành lòng đâu nói xong thần phất trần cười cười một trường đánh hướng khi thất Vẫn luôn đi xuống truy nàng lịch phong hướng lên trên rời đi tế đàn Đệ 164 trang Vô luận như thế nào, bọn họ đều không phải một loại người Khi thất là dị thế chi hồn, nguyên bản liền không thuộc về nơi này thần Phất Trần từng trộm mà cho nàng thân thể hạ quá một loại thuật pháp Đối phương cùng Hạ Thiệu Thanh đàm luận quá cái gì, hắn đều rõ ràng Hệ thống, nhiệm vụ Nguyên lai từ đầu đến cuối đều không có người là thiệt tình đại hắn thần Phất Trần nhắm lại mắt khi thất lăn xuống ở đại tế đàn bên cạnh tiểu vũng nước đờ đẫn mà nhìn những cái đó sống lại lại đây linh tộc nhân phía sau tiếp chức mà nhảy xuống tế đàn bên trong nàng chi độn mà nhìn thoáng qua thẩm phất trần cấp đại tế đàn lạc huyết phủ Kia huyết phù có vấn đề trừ bỏ có thể giúp chu hướng dương sống lại linh tộc nhân ngoại còn có thể đem hắn cùng những cái đó sống lại lại đây linh tộc nhân mệnh trói đến cùng nhau thẩm phất trần là cố ý lộng loại này huyết phủ bởi vì hắn vốn dĩ liền không muốn sống nữa tính toán cùng mấy thứ này đồng quy vu tận chẳng lẽ chẳng lẽ thẩm phất trần cũng là cố ý mà tranh thủ chu hướng dương tín nhiệm mục đích là cho đại tế đàn hạ loại này huyết phù sao rốt cuộc thẩm phất trần phía trước vì cùng nàng có thể ở tiên môn thành hôn hao phí hơn phân nửa tu vi cứng đôi cứng khả năng không phải chu hướng dương đối thủ không nhất định có thể ngăn cản sống lại linh tộc nhân khi thất bỏ dậy bỏ đến tế đàn nơi đó xem sống lại lại đây linh tộc nhân đều không ngoại lệ mà hóa thành một đoàn gần như trong suốt hơi thở chui vào thẩm phất trần trong cơ thể thực mau liền toàn bộ không thấy Hán thi thể cũng chậm rãi phù đi lên. thân phất trần quần áo vẫn là thực sạch sẽ, khuôn mặt tú Mỹ, trừ bỏ sắc mặt quá mức bạch ngoại, nhìn không ra là thi thể, càng như là ngủ giống nhau bộ dáng. Tiên đầu. Những cái đó từ chấn ma tháp chạy đi ma vật đều biến mất không thấy. Một đạo ngàn dặm truyền âm vang lên, chật rơi xuống ở đây mọi người trong thai. Một cái đoạn ma, ở trước khi chết đem sống lại lại đây quái vật linh tộc nhân cùng ma vật đều mang đi, hắn cuối cùng cũng vẫn là thực hiện thân là tiên môn tiên tôn chức trách. Khi thất che lại bị té bị thương mà đổ máu cánh tay, mờ mịt mà nhìn thẩm phất trần thi thể. Nàng chậm rãi đứng lên, nhìn sắp sáng lên tới chân trời, đêm trăng tròn đi qua. Dư quang thấy chất đống ở vân thành bốn phía, không ai xử lý thi thể động. Khi thất thiên lặng nhìn, những cái đó nhân thối giữa chi thuật chết đi, còn bảo tồn hoàn chỉnh thi thể người sống lại đây. Nhưng bọn hắn trên người thối giữa còn ở. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, khó hiểu mà nhìn nhìn tiên môn người cùng ma tộc người. Đương nhìn đến nhận được tế đàn biên con sông khi, ăn ý mà rung qua đi uống nước. Mà kết giới đối bọn họ cũng không có tác dụng, ở bị cướp đi hồn phách mấy ngày này, thân thể hoang phế, tự nhiên là không thể ăn uống đồ vật, nhìn thấy thủy liền cảm thấy khát nước không thôi. Có linh đinh vài người uống tới rồi tiểu vũng nước nơi đó mang huyết thủy, thối rữa chớp mắt thì tốt rồi. Này như là cái gì nhắc nhở giống nhau, khi thất trong đầu bay nhanh mà hiện lên một ý niệm, thành tiên, thành tiên, là muốn hy sinh tự mình, cứu trợ người khác sao nàng run rẩy xuống tay nhặt lên một phen trường kiếm đi đến con sông trung gian thẳng đến thủy không quá chính mình bên hông ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ đem kiếm nhắm ngay chính mình trái tim đâm vào đi thử một lần đi lấy mệnh đi thử mệt mỏi cung nàng đồng dạng là đến từ hiện đại hạ thiệu thanh cũng đã chết khi thất cảm giác chính mình thật sự căng không nổi nữa có thể là tâm thái băng rồi cảm giác con đường phía trước mơ hồ không rõ muội muội ở khi thất đảo hướng thủy kia một khắc Nàng thấy được không biết khi nào biến trở về tóc đen bạch diệp đứng ở kết giới bên ngoài, điên cuồng mà dùng sức đấm vào kết giới. Vân Thành bá tánh cũng không đốc. Thấy uống lên mang huyết thủy người thối giữa khỏi hẳn liên ước chừng có thể đoán được hai người chi gian là có liên hệ, bọn họ hoàn toàn không rảnh lo con sông còn bay một khối thi thể, lập tức lại đi phủng thủy tới uống. Kỳ quái chính là, nước sông bị khi thất huyết nhiễm hồng sau nhan sắc liền bất biến, cho dù có mới mẻ dòng nước tiến vào, quả thực là thành một cái huyết hà Cũng liền ý nghĩa địa phương khác cảm nhiễm thối giữa người cũng có thể tới nơi này uống nó. Bị thương khói hồng nhìn thấy Bạch Diệp liền chạy tới, chủ thượng, ngài. Bạch Diệp đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn khi thất thi thể, không nói một lời, hắn ở nhà gỗ thời điểm cảm giác có một đạo lực lượng thoáng tiến thân thể của mình, dung hợp trong chốc lát, lại biến mất. Đó là thẩm phất trần trong thân thể nhị hồn bảy phách, nhưng cũng, cũng không có lưu lại, tựa hồ chỉ là tưởng chưa khỏi song Bạch Diệp thân thể liền biến mất ở trên hư không bên trong biến mất ở trên hư không bên trong kia đó là hồn phi phách tán a bạch diệp không nghĩ ra thẩm phất trần vì cái gì ở trước khi chết muốn cứu chính mình chờ nhìn đến khi thất thi thể tức khắc minh bạch thẩm phất trần có lẽ cảm thấy khi thất hy vọng hắn có thể sống sót cho nên vẫn là cứu bạch diệp nhìn về phía đại tế đàn trung gian thẩm phất trần thi thể cái kia cùng chính mình lớn lên một chút cũng không giống thanh niên hắn bình yên mà nằm ở trên mặt nước bệnh viện trong phòng bệnh hạ thiệu thanh đầu rất đau hắn đỉnh đầu cột lấy băng gạc thông thả mà mở mắt ra, tiêu cự một chút một chút tụ lại, một người ăn mặc giáo phục nữ hài ở giường bệnh ngăn tủ biên viết bài thi. Hạ Thiệu Thanh thấy nàng sau, có loại chân đạp đông không thực tế cảm, ô ô. ô. Nữ hài cầm bút tay cứng đờ, bút lăn xuống, đột nhiên nhào qua đi ôm lấy hắn, mang theo khóc nước nở nói, ca ca, người rốt cuộc tỉnh. đã sớm thành niên Hạ Thiệu Thanh cũng không cấm đỏ mắt, nhẹ nhàng vô nàng gối, thực xin lỗi. Trấn An Hảo nhà mình ngồi muội, Hạ Thiệu Thanh đi đến phòng bệnh phía trước cửa sổ. Xem phía dưới tràn ngập hiện đại hơi thở đường xe chạy, hắn như thế nào trở lại hiện đại. thần phất Trần cùng Bạch Diệp hồn không phải không dung hợp quá sao? Giờ này khắc này, cùng ra bệnh viện một khắc gian phòng bệnh, khi thất gỡ xuống giường khí cháo. Nàng nâng lên nhân nằm đến lâu lắm mà không có gì kính nhi tay, quyến luyến mà gặp phải ở giường bệnh ngủ ga ngủ gật nữ nhân kia tiểu tùy mặt, thật cẩn thận địa điểm xem qua tình phía dưới màu xanh nhạt bóng ma. Nữ nhân lông mi rung động, từ buồn ngủ trung tỉnh lại. Khi thất khẽ môi giật giật, mụ mụ